Trần Bách Liên A, cuối cùng nàng là người đầu tiên thông qua thử thách. Ân vô cực một mặt hâm mộ nói rằng, Hải Thanh Trần gia, Thịnh Hải Long nhìn Trần Bách Liên thần sắc tràn đầy dị dạng, ngươi biết Thánh Hoàng môn đồ đại biểu ý nghĩa sao? Thánh Hoàng đối với chúng ta ở cả nhân tộc mà nói là người dẫn lĩnh, thủ hộ giả thậm chí còn tín ngưỡng người. Ngươi nếu là Thánh Hoàng môn đồ, vậy thì đại diện cho Thánh Hoàng, chúng ta toàn bộ cổ hạ đế quốc võ đạo thế lực đều phải trình độ nhất định nghe theo ngươi hiệu lệnh, khuyết đại như vậy. Trần Bách Liên cũng là ngây dại, nàng là biết thân phận này đại diện cho vô thượng vinh quang, không nghĩ tới chả có như thế quyền lực. Kỳ thực thánh hoàng môn đồ thân phận càng nhiều là một loại tinh thần trên tín ngưỡng, người coi như là có cái kia quyền lực tốt nhất vẫn là không nên dùng, dù sao hiện nay thời đại người nắm quyền nhưng là cổ hạ đế quốc hoàng tộc A. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều không quản sự, nhưng không có nghĩa là bọn họ đồng ý đem trong tay mình trí cao quyền lợi chắp tay nhường cho. Thịnh Long Hải mịt mở nhắc nhở nói Ta rõ ràng Trân Bách liên gật đầu, xem ra đón lấy một quãng thời gian phải khiêm tốn hành sự. Thật là không có nghĩ tới đây một lần thanh đồng đế lăng sẽ xuất hiện một con như vậy mánh long quá giang, những này tin tức chuyển đi sợ là sẽ phải chấn động toàn bộ tỉnh Mân Hải đi. Thinh Hải Long tự nói sau mang theo đội ngũ ly khai. Triệu Long Tiêu sớm liền trở về ban đầu lên đường địa điểm, đang cùng nhạc thiếu khanh chạm mặt sau khi Triệu Long Tiêu rồi rời đi. Sớm như vậy liền đi ra, xem ra hẳn là không thu hoạch gì đi. Nào chỉ là không thu hoạch nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống như là có thực lực người ta cũng hoài nghi hắn có phải là không dám vào vào thanh đồng đế lăng ở triệu long tiêu hai người sau khi rời đi điểm xuất phát nơi truyền ra từng trận tiếng cười quái dị may mắn không làm được mệnh đồ vật đã tới tay triệu long tiêu lấy ra một cái hộp ngọc bên trong bị ngạn hoa hái điều kiện rất hà khắc lấy xuống một phút thời gian trong nhất định phải đặt ở trong hộp ngọc không phải vậy sau một phút sẽ khô héo đi thật đúng là bị ngạn hoa lam nhạc thiếu khanh hương phấn mở hộp ngọc ra thì Nhìn diễm lệ đến đoạt mắt người cầu bị ngạn hoa khắp khuôn mặt là kích động biểu hiện lần này tam ca được cứu rồi, tam ca được cứu rồi à. Đừng kích động, chúng ta này chính lái xe đây. Triệu Long Tiêu nhìn thần tình kích động nhạc thiếu khanh khuyên nhủ đạo đạo lộ ngàn vạn đầu, an toàn là số một đầu. Hay, hay. Cố kiềm chế lại kích động nhạc thiếu khanh nhiệt tình nói rằng xin ngươi nhất định phải tiếp thu ta cảm kích, ta ở hải thành văn hoa đại tiểu điếm chuẩn bị kỹ càng yến hội khoản đãi ngài. Không cần khách khí như thế, ta cũng thật mệt mỏi. Muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa lần này chúng ta là giao dịch à? Vừa vặn công ty chúng ta vừa vặn thiếu đầu tư. Triệu Long Tiêu cười nói. Tuy rằng nhạc thiếu khanh lần nữa nhiệt tình mời, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn là kiên trì về nhà tu sửa một phen. Bất đắc dĩ nhạc thiếu khanh ghi nhớ nhân tình này, chỉ chờ có gặp một ngày có thể báo đáp Triệu Long Tiêu nhân tình này. Ở trở lại Hàn Sơn biệt thự sau, Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đến xuống đất thất, hắn lấy ra đấu chiến sau khi lập tức mở ra Titan. Titan, bắt đầu phân tích đấu chiến ghi chép xuống hình ảnh, nhìn có thể không thể phá giải thánh Hoàng Lăng trong cung một ít trận pháp. Triệu Long Tiêu phân phó nói. Tuân Mệnh, chủ nhân của ta. Triệu Long Tiêu dặn dò song sau khi liền nhìn về phía hệ thống, lần này chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau nhưng là phần thưởng một cái nguyên thủy hệ thống. Cái hệ thống này nếu như Triệu Long Tiêu tiêu tốn danh vọng đáng giá nói chí ít cần mấy trăm ngàn danh vọng giá trị mới có thể được, vì lẽ đó hắn bắt đầu không kịp chờ đợi lĩnh khen thưởng. Ken. Nguyên thủy hệ thống chê tác hoàn thành, đã phân phát. Ở gợi ý của hệ thống sau khi, triệu long tiêu liền thật sự cảm ứng đến một cái hệ thống tồn tại, chỉ là cái hệ thống này giống như là vật chết giống như vậy, triệu long tiêu không có cảm nhận được bất kỳ trí năng. Chuyện gì thế này? Triệu long tiêu hỏi. Hệ thống còn chưa tiến hành buộc chặt, vì lẽ đó còn chưa tiến hành kích hoạt. Hệ thống giải thích. Chỉ có trói chặt túc chủ sau khi, nguyên thủy hệ thống mới có thể tiến hành kích hoạt. Bởi vì là nguyên thủy hệ thống vì lẽ đó chỉ có 3 loại công năng, loại thứ nhất hạt giống công năng, loại thứ hai nhận thưởng công năng, loại thứ ba nhiệm vụ công năng. Xem xong nguyên thủy hệ thống 3 loại công năng, Triệu Long Tiêu thực sự là hết trô nói rồi, chẳng trách gọi nguyên thủy hệ thống, đây là thật rất nguyên thủy A. Trong đó hạt giống công năng là cường đại nhất, nắm giữ các loại loại hình hạt giống, thực vật hạt giống, động vật hạt giống, công cụ hạt giống, vũ khí hạt giống tứ đại loại hình. Triệu Long Tiêu xem xong hạt giống công năng sau khi giới thiệu liền biết cái này nguyên thủy hệ thống thích hợp với làm ruộng loại người xuyên Việt, dựa vào cái này nguyên thủy hệ thống phát triển đến cuối cùng cũng chính là một vị siêu cấp điển viên ông trùm. Nên đem cái hệ thống này cho ai buộc chặt đây. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia suy tư vẻ. Dựa theo Đại Lao trước đây nói, cái này nguyên thủy hệ thống chính là thiên đạo hệ thống phân thân, ở dị giới thu hoạch danh vọng giá trị cuối cùng sẽ chảy vào thiên đạo trong hệ thống. Triệu Long Tiêu cũng có thể thông qua cái này Nguyên Thủy Hệ thống cho Túc Chủ tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Túc Chủ sức ảnh hưởng càng lớn thu gặt danh vọng giá trị càng nhiều. Triệu Long Tiêu lấy được cũng càng nhiều. đương nhiên bất luận là cái nào đẳng cấp hệ thống đều có một loại tên là Đại Đạo phủ xuống ẩn dấu công năng. Cái này ẩn dấu là để Thiên Đạo Hệ thống Túc Chủ chân thân dáng lâm đối với phân thân hệ thống Túc Chủ tiến hành trợ giúp. Nguyên Thủy Hệ thống chỉ có một lần sử dụng ẩn dấu công năng cơ hội. Hoàn Mị cấp hệ thống có hai lần sử dụng ẩn giấu công năng cơ hội. Vô hà cấp hệ thống có 3 lần cơ hội, trí cao cấp hệ thống có 4 lần. Ở có nguyên thủy hệ thống sau khi, triệu long tiêu chuyện tình liền bắt đầu tăng lên, một mặt là vì là nguyên thủy hệ thống tìm tốc chủ, còn có một phương diện chính là giữ gìn sự nghiệp của chính mình, đồng thời hắn cũng phải bắt đầu chính mình tăng cường thực lực kế hoạch. Dù sao tử càn lão ra tử trong miệng biết được thế giới này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, ở vực ngoại tinh không còn có sao màn hắc hát thủ tồn tại, tuy rằng nắm giữ hệ thống nhân sinh nhất định vô hạn châu bò, thế nhưng ở chân chính trưởng thành triệu Long Tiêu còn nhiều hơn nỗ lực một điểm. Ngay ở triệu Long Tiêu đều đâu vào đấy bận rộn lúc thức dậy, toàn bộ tỉnh Mân Hải chấn động di chuyển, không chỉ có là tỉnh Mân Hải, toàn bộ cổ hạ thủ đô đế quốc là bị thanh đồng đế lăng bên trong truyền ra tin tức chấn kinh rồi. Yêu tộc hiện thế, thánh hoàng môn đồ xuất thế, hai cái ảnh hưởng sâu xa tin tức để cổ hạ đế quốc người tu luyện vì thế mà chấn động, mà ở trong đó làm then chốt vai tuần triệu Long Tiêu càng bị một ít thế lực cường đại nhìn chằm, chằm. Trước 106, ngẫu nhiên gặp, gặp rủi do hào hữu. Cha, cha cho ta, vị này Hải Thành kiêu long đến tột cùng là ai? Làm sao tuổi quá trẻ có thực lực như thế? Sau lưng của hắn có phải là có cái gì thế lực? Có quan hệ hắn tất cả tư liệu ta đều phải biết rõ rõ ràng ràng. Đi Hải Thành đem sự tình điều điều tra rõ ràng, còn có, chúng ta lính nam tống ra muốn cùng Hải Thành trần gia tiếp xúc một chút, Thánh Hoàng môn đổ ý nghĩa trọng đại A. phái người đi Hải Thành điều tra một ít chuyện, Chúng ta hoàng tộc thống trị không thể nhận đến uy hiếp. Ở thanh đồng đế lăng sự kiện sau khi, bất kể là thánh hoàng môn đồ, vẫn là triệu long tiêu vị này đột nhiên xuất hiện niên kỷ thuyền nhẹ kính cấp cường giả cũng làm cho Hải Thành trở thành ánh mắt tập trung điểm. Không biết bị bao nhiêu thế lực lớn nhìn chằm chằm triệu long tiêu ở trở lại công ngụ của mình sau liền trải qua năm xưa bận rộn sinh hoạt. Ông chủ, ngươi có thể coi là đã trở về, chúng ta nhân thủ còn chưa đủ a. Ở thanh đồng đế lăng bên trong vượt qua mấy ngày Triệu Long Tiêu mới vừa trở lại công ty liền gặp trình Khải. Lúc này trong phòng làm việc có mấy chục người đang làm việc. Nhân thủ không đủ, vậy chúng ta cứ tiếp tục khuyết chương triêu. Chuyện này liền giao cho hở giờ đi làm là tốt rồi. Triệu Long Tiêu phân phó nói. Ông chủ, còn có một việc tình muốn người đánh nhịp quyết định. trình Khải tiếp tục báo cáo. Công ty chúng ta hiệp đảm khách hàng, tiếp đón khách hàng cũng không có chuyên môn dùng xe. Nếu như vẫn thuê xe không tốt sao. suýt chút nữa cho quên hết Triệu Long Kiêu sau khi gật đầu nhìn về phía Trịnh Khải trực tiếp từ tài vụ cái kia lĩnh 500 vạn đi đặt hàng mẹt xe đét thương vụ xe còn có SXG xe, tổng cộng số lượng là 4 bộ, nếu như tiền không đủ đang nói. Ông chủ, ta chỗ này có phân quảng cáo hợp đồng cần chữ ký của ngài. Ở mang mang lục lục một người trong sáng sớm liền đi qua, đợi được 12 giờ rưỡi trưa sau khi Triệu Long Kiêu mới có thời gian ăn cơm. Như vậy bận rộn trạng thái không phải Triệu Long Kiêu mong muốn, hắn có thể không phải là vì làm thương mại. Nếu là muốn làm thương mại ở xuyên qua một lần ý rồng man thế giới, hoặc là bờ lách bán thẻ thế giới, nơi đó bất kể là sở tác công nghiệp tập đoàn vẫn là hòa cạn đa bộ là công nghệ cao đều có thể để Triệu Long Kiêu thu hoạch lượng lớn lợi nhuận. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu sau khi suy nghĩ một chút quyết định cho công ty tuyển mộ một cái tổng giám đốc xử lý công việc hàng ngày, mà sở dĩ không theo nội bộ công ty đề bạt là bởi vì công ty công nhân phổ biến còn rất trẻ, cũng không có công ty quản lý kinh nghiệm. Triệu Long Tiêu gọi điện thoại đem mình tố khẩn cầu tố Herzer, Herzer biểu thị đem Triệu Long Tiêu đối với nhân viên yêu cầu báo cho săn đầu công ty. Triệu Long Tiêu xử lý xong sự vụ sau khi buổi trưa chập mắt một chút, sau đó lại bắt đầu đi hướng về trong cửa hàng của chính mình. Cửa hàng bởi vì có thái nhất tồn tại, vì lẽ đó cũng không cần Triệu Long Tiêu lo lắng, hơn nữa bởi vì Mỹ thực danh tiếng tuyên truyền, cửa hàng bây giờ mỗi tháng doanh nghiệp ngạch đã phá 400 vạn, một tháng trước có tới 420 vạn. Cửa hàng doanh nghiệp ngạch ở thêm vào Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật lợi nhuận. Triệu Long Tiêu trên người bây giờ có nắm giữ lượng lớn tiền mặt lưu, đón lấy hắn liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành siêu nhân khởi nguyên kế hoạch. Siêu nhân khởi nguyên kế hoạch là Triệu Long Tiêu nhận thưởng bên trong vô ý lấy được một phần kế hoạch thư, bên trong tỉ mỉ ghi chép chế tạo các loại cực kỳ loài người kế hoạch. Cảpên América, Sở man, Lục Cự Nhân, Căm Hận, Vải Tơ Sô đi Ảnh Mạn, Ít chờ chút siêu nhân loại. Tuy rằng Triệu Long Kiêu có phần này chi tiết kế hoạch thư, thế nhưng phải trả chưa thực tiễn còn cần tiêu tốn vô số tiền tài đi mua thiết bị tiến hành nghiên cứu, dù sao siêu nhân loại không phải một lần là xong. Mà bây giờ Triệu Long Kiêu dự định trước tiên chọn mua chế tạo kia gệ mạ thiết bị, Triệu Long Kiêu tra duyệt rất nhiều tư liệu, tiến hành rồi một phen đại khái tính toán, trong đó có 9 phần mới thiết bị của Hạ Quốc nội là có thể chọn mua đến, thế nhưng có một phần đứng đầu thiết bị phải ra khỏi đi qua chọn mua, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể mới đủ thành công. Dù sao một ít quốc gia là không cho phép buồn quốc cao tinh nhọn thiết bị cửa ra, nếu như thông qua chợ đêm đi chọn mua ít nhất phải dùng nhiều mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Triệu Long Tiêu tính toán một chút, một bộ tia gẹm mạ thiết bị ít nhất phải 1,5 ức đô la Mỹ, đổi tính được muốn 800 triệu cổ hạ tiền. Hồ cao như thế ngang chi phí để Triệu Long Tiêu một trận nhức nối, lời nói như vậy mình 21 thức cổ hạ tiền tiền dư xem ra cũng cũng không nhiều lắm a. Hơn nữa ngoại trừ mua thiết bị tài chính ở ngoài. Triệu Long Kiêu còn cần một cái bí ẩn sân bãi, cái này sân bãi là chuyên môn vì là siêu nhân khởi nguyên kế hoạch làm chuẩn bị, không phải vậy chỉ cần là Hàn Sơn biệt thự nói ép căn bản không hề biện pháp đặt nhiều như vậy thiết bị. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa A. Quyết định muốn làm đến nơi đến trốn từng bước một vững bước tiến lên Triệu Long Kiêu đứng dậy chuẩn bị đi chọn mua thiết bị sự tình. Chân chân, chuyện gì? Chỉ là vẫn không có chờ hắn đi ra ngoài, công ty bộ công thương tiết chân chân liền một cú điện thoại đánh vào. Hiện tại có thật nhiều công ty lớn muốn tới cùng chúng ta thương nói chuyện hợp tác công việc, nhưng là bọn hắn đều có một yêu cầu chính là muốn gặp ngươi một lần. Tiết chân chân trong giọng nói tràn đầy quái dị nói rằng chủ yếu là điều kiện của bọn họ quá mê người, căn bản là tương đương với tặng không, lão bản ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút. Còn có chuyện tốt như vậy. Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc vậy ngươi đem địa chỉ cho ta, ta đi xem xem có thể hay không nói tiếp. Đúng dịp, Giang Tân Vạn Tượng Quảng Trường Văn Hoa Đại Tiểu Điếm ở triệu long tiêu thu được tiết chân chân cho địa chỉ sau khi lập tức xuất phát văn hoa đại tiểu điếm ngay ở vạn tượng quảng trường bên cạnh triệu long tiêu bước đi đi qua chờ đến vạn tượng quảng trường thời điểm hắn ngạc nhiên nhìn thấy từng chiếc từng chiếc rất nơi khác bảng số hảo xe chính tụ tập đặt ở khách sạn lộ thiên trên bãi đỗ xe mà từ trên xe bước xuống từng vị vừa nhìn cũng biết là xã hội tinh anh nhân sĩ lẫn nhau phản đảm đi vào văn hoa đại tiểu điển bên trong hôm nay là tiếp đón cái gì quý khách sao triệu long tiêu rất là kỳ quái Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền tiến vào văn hoa đại tiểu điếm. hung bằng, ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì dùng, ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, ngươi biết chúng ta hôm nay khách hàng trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi hôm nay sai lầm hành vi, công ty chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Ở Triệu Long Tiêu vừa đi vào văn hoa đại tiểu điếm liền thấy một cái đầy bụng béo phệ tên béo ở hướng người, lúc này đứng ở hắn trước người một mặt thật thả thanh niên chính mặt đỏ tới mang thai đón hắn nước bọn. Vương Quản lý Là vương hải đông hắn cầm nhầm tờ tờ tờ Không phải ta truyền phát tin sai Hàm hậu thanh niên một mặt không cam lòng nói rằng Đến bây giờ cũng còn ở kiếm cớ, Ta xem ngươi là không muốn làm nữa Tên béo ở trước mặt mọi người lại là một trận đổ hập xuống mắng Gấu mèo. Ngay ở hàm hậu thanh niên trong lòng tức giận bất bình thời điểm Một đạo không xác định âm thanh để trên mặt hắn biểu hiện đọc lại Đại lão Khi hắn quay đầu nhìn thấy triệu long tiêu sau khi xuất hiện Hắn biểu hiện một mảnh cứng ngắc. Vì ông chủ này Bằng hưu ta có cái gì làm chỗ không đúng ngài có thể dạy hắn, như ngươi vậy mắng người không chỉ có là không tuân theo chùm người khác, hơn nữa còn không có cách nào giải quyết vấn đề. Triệu Long Kiêu nói đến, ngươi lại là cái nào can thông, chúng ta tiên phong công ty quảng cáo bên trong sự vụ muốn ngươi dính hiểu. Vương quản lý không chút khách khí nổi giận nói, chương 107, bạn học của ta thật to lớn lão. còn có, không bằng, ngươi nếu như không muốn làm nữa liền cút cho ta. Ở gian dạy xong Triệu Long Kiêu sau. Tên béo vừa nhìn về phía đã đỏ hai mắt gấu mèo. Không tiếp, không làm sẽ không làm, ngươi có thể mang ta, thế nhưng ngươi không thể nói bằng hữu ta, hắn vừa không có đắc tội ngươi. Tựa hồ là nộ đến cực điểm, gấu mèo bạo phát. Còn có, đừng coi chính mình là công ty quản lý thì có thể làm cho người chịu hoan ức. Rõ ràng là Vương Hải đồng công tác sai lầm, bởi vì hắn là thân thích của ngươi ngươi vừa muốn đem sai lầm của hắn chuyển đến trên người người khác. Lao tử coi như là không làm cũng phải đem chuyện này nói cho ông chủ. Gấu mèo hung tận trừng mắt vương quản lý. Ngươi khá lắm, ngươi khá lắm, hiện tại liền cút cho ta, cút cho ta. Không nghĩ tới vẫn bị chính mình chèn ép công nhân tạo phản, vương quản lý sắc mặt đỏ lên giận dữ hết. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở song phương tranh chấp gây nên khách sạn trong đại sảnh người chú ý thời điểm, một cái ghim tiểu mã đuôi nhẹ nhàng khoan khoái nữ tử đi tới. Ông chủ, là như vậy. Nhìn thấy cô gái vương quản lý lộ ra vẻ lĩnh hấp vẻ, sau đó liền giải thích một chút nguyên do. Trọng điểm đột xuất gấu mèo phạm sai lầm nhưng không phục quản giáo chuyện tình. Ồ, ngài là Triệu Tổng. Ngay ở vương quản lý bẻ con sự thực để gấu mèo bị hoa nước thời điểm, nữ tử nhưng là ánh mắt sáng lên nhìn về phía gấu mèo sau lưng Triệu Long Tiêu. Ngậy! Tà sao? Triệu Long Tiêu xung quanh nhìn một chút không ai sau có chút kinh nghi bất định chỉ chỉ chính mình. Triệu Tổng ngài nói đùa, nơi này ngoại trừ ngài ở ngoài còn có vị nào là họ Triệu. Nữ tử tiến lên hai bước thân ra tay của chính mình trước quý công ty ở quảng cáo nghiệp vụ trên co quá cạnh tiêu, đáng tiếc thực lực chúng ta có chút không đủ là tuyển. Như vậy phải không? Triệu Long Tiêu đưa tay ra cùng nữ tử cầm công ty quảng cáo nghiệp vụ ta không quản, trên căn bản là người thủ hạ ở liệu lý. Triệu Long Tiêu cùng cô gái đối thoại xem bồi dối vương quản lý cùng gấu mèo Vương quản lý, cái tên này lai like lịch gì, để lão bản chúng ta đều nhiệt tình như vậy, song đời, ta vừa nãy lại dám quát lớn hắn. Gấu mèo Tình huống thế nào? Đại Lao không phải mở ra một nhà tư nhân chủ phương sao? Tại sao lại biến thành công ty lão bản, còn có chúng ta công ty lại có tham dự Đại Lao công ty trả giá? Ngài quý nhân bận rộn, ta kết nối chính là Trịnh Khải Tiên Sinh. Nữ tử cười lấy ra một tờ danh thiếp hai tay đưa cho Triệu Long Kiêu này là danh thiếp của ta. Ừm. Triệu Long Kiêu nhìn màu đen trên danh thiếp ấn có trần tĩnh hương chữ trên mặt lộ ra một kia kỳ dị vẻ. Sau đó chỉ vào gấu mèo nói rằng vừa nãy bạn học cũ của ta vẫn còn ở nói công ty của các ngươi quảng cáo nghiệp vụ làm vô cùng tốt, ta tin được bạn học cũ của ta, cho nên muốn muốn cùng công ty của các ngươi tiến hành hợp tác. Ngài bạn học cũ? Trân Tính Hương không nghĩ tới hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế. Nàng trước dựa vào siêu nhân khiếu giác biết trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật như vậy tiềm lực vô hạn công ty tương lai phát triển nhất định sẽ ở quảng cáo nghiệp vụ trên tập trung vào rất nhiều cho nên nàng tại nơi chút phong đầu còn có công ty lớn muốn tham dự đầu tư thời điểm cũng đi theo Hải Tì khách sạn. Thế nhưng không nghĩ tới cũng có đồng dạng ánh mắt bén nhạy đồng hành đi vào hiệp đàm. Ngay ở triệu Long Tiêu đi vào thành Đồng Đế lăng thời điểm, Trình Hải đám người trả tiến hành rồi một hồi quảng cáo nghiệp vụ trả giá. Hải Thành bên trong rất nhiều nổi danh công ty quảng cáo đều đi tới, mà Trần Tĩnh Hương tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, chỉ là cuối cùng vẫn là tiếp bại bởi thực lực càng hơn một bậc Long Mã quảng cáo. Vốn tưởng rằng kết cục không cách nào thay đổi. Không nghĩ tới ở văn hoa đại tiểu điểm không chỉ có là ngẫu nhiên gặp triệu lòng kiêu vị này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ông chủ lớn, hơn nữa lại còn có thể thu được chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật quảng cáo nghiệp vụ. Điều này làm cho nàng lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía triệu long kiêu bạn học cũ. Ta, gấu mèo lúc này cũng có chút mộ quyển, làm sao mới vừa rồi còn bị định nghĩa vì là công ty tội nhân, trong nháy mắt là được công thần. Gấu con, người ở đây công ty chúng ta luôn luôn là cẩn trọng, ông chủ ta cũng nhìn ở trong mắt. Vốn còn muốn đang đợi đoạn thời gian để bạt ngươi làm nghiệp vụ tổng giám, bây giờ nhìn ngươi xuất sắc công trạng, cũng không cần đang đợi qua một thời gian ngắn. Theo Trần Tĩnh Hương lên tiếng, tên béo vương quản lý sững sờ ở tại chỗ há miệng vẫn cứ nói không ra lời. Vẫn là Trần Tổng thật tinh mắt. Triệu Long Tiêu gật đầu cười nói, sau đó mắt lạnh nhìn về phía một mặt thấp thỏm vương quản lý nào giống là một ít người, xảy ra vấn đề vừa muốn đem đoà suy cho người khác, không chỉ có chưa hề đem công trạng làm lên, chả khiến người ta mới trôi đi. hả Nghe được Triệu Long Tiêu trong lời nói nói, Trần Tịnh Hương mắt vượng hiếp lại nhìn vương quản lý một chút, sau đó tựa hồ đang hướng về Triệu Long Tiêu bảo đảm vậy nói rằng công ty tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố từ bỏ bất cứ người nào mới, cũng không ai có thể tùy ý làm vậy, nếu có người dám làm như vậy, vậy hắn nhất định phải cút cho ta. Ta tự nhiên là tin tưởng Trần Tổng năng lực, không đúng vậy không sẽ chọn hợp tác với các ngươi Triệu Long Tiêu cười nói ta còn có những chuyện khác phải đi trước, chuyện hợp tác ta sẽ cùng Trịnh Khải đà hào chiêu hô. Ngươi vẫn là cùng hắn tiến hành bàn bạc. Được rồi, triệu tổng ngươi trước tiên bận điệu. Trần tính khách hành hương khí nói rằng gấu con hỗ trợ đưa đưa triệu tổng. Hả, nha. Gấu mèo có chút hoảng hốt gật gật đầu sau đó theo triệu long tiêu lên thang cuốn. ở đem triệu long tiêu đưa đến lầu hai phòng hội nghị cửa thang gác thời điểm, gấu mèo mới trịnh trọng biểu hiện nói cảm ơn. giữa chúng ta cần nói những này sao? triệu long tiêu cười cười vô vô gấu mèo vai, nhìn hắn có chút thần sắc khó xử tựa hồ nhìn ra gấu mèo lo lắng. Hắn thấp giọng chấn an nói, ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi cũng không cần thật không tiện tiếp thu sự giúp đỡ của ta, lấy năng lực của ngươi thành công là sớm muộn, mà ta chỉ là sớm cho ngươi đạp về thành công mà thôi. Hú hổ, ngươi cũng cứ gọi ta đại lão, ta cho ngươi cửa hàng điểm đường lại có quan hệ gì đây. Đại lão, ta biết rồi. Gấu mèo tựa hồ từ mượn triệu long tiêu tiện lợi mà thu được thành công lúng túng bên trong đi ra. Kỳ thực trong cuộc sống trong tay ngươi có tài nguyên có người mạch phải đi dùng. Không phải vậy làm gì không phải phải chờ tới trải qua bách chết ngàn cong sau khi mới thành công, có tài nguyên có người mạch cũng là một người ưu thế. Là Triệu Tiên sinh sao? Ở Triệu Long Tiêu cố gắng gấu mẹo thời điểm, mấy cái ở phòng hội nghị ở ngoài chờ đợi âu phục giày ra nam tử đi ra. Ta là Triệu Long Tiêu hờ hững gật đầu. Chào ngài, ta là tới tử cự nhân tập đoàn phương vĩ. Rất vinh hạnh nhìn thấy Hải Thành Tiêu Long, ta là tam giang chủng công hiểu chuyện lâm vĩ tưởng. Chào ngài. Ta là tới từ kinh thành quốc An Bộ Hà Ngạn Dương. Theo từng cái từng cái thân phận tuôn gia, ở Triệu Long Tiêu bên người gấu mèo chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vĩa, làm quảng cáo nghiệp hành người, người. hắn tự nhiên biết cự nhân tập đoàn, Tam Giang Trùng Công chờ tập đoàn danh tiếng. Chỉ cần là cự nhân tập đoàn cùng Tam Giang Trùng Công vậy cũng là từng người lĩnh vực bá chủ, đặc biệt là Tam Giang Trùng Công nghiệp vụ trải rộng Đông Nam Á 12 quốc gia, là cổ hạ đế quốc 30 vị trí đầu mạnh xí nghiệp. Mà quốc An Bộ càng là vênh váo trung thiên trực tiếp là lệ thuộc vào kinh thành cựu tiêu cung, là thuộc về hoàng tộc sức mạnh. Này một trung đội chàng to lớn đại lao lại đều ở nơi này cầu kiến triệu Long Tiêu, chính mình vị bạn học này sợ là thật trở thành danh xứng với thực đại lao, chẳng trách câu nói đầu tiên để ông chủ của chính mình đồng ý chính mình trở thành nghiệp vụ tổng giám. Ở hung bằng phức tạp mạc danh trong ánh mắt của, triệu Long Tiêu cùng những người này cùng đi tiến vào phòng hội nghị. chương 108, từ chối, hợp tác. Ồ, vị tiêu tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện. Đây chính là Hải Thành Tiêu Long sao? Xem ra cũng không so với ta xoay A. Hừ, sẽ không phải là chính mình tuyên truyền đi. Con trẻ như vậy đang kính cấp cường giả, ta không tin của Hạ Đế Quốc còn có thứ hai tháng vô song. Ở Triệu Long Tiêu cùng mấy vị đại nhân vật đi vào phòng hội nghị thời điểm, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Khi biết Triệu Long Tiêu bằng lòng gặp bọn họ nói, bọn họ lập tức liền đem văn hoa khách sạn sang trọng nhất phòng hội nghị cấp bao đi. Chỉ là xuất hiện Triệu Long Tiêu để mọi người có chút thất vọng. Không có lộ hết ra sự sắc bén, cũng không có khí thế cuộn cuộn, tựa hồ chính là một cái thông thường người trẻ tuổi. Điều này làm cho ở giữa sân rất nhiều người hoài nghi cái kia ở thanh đồng đế lăng bên trong rèn đúc huy hoàng thanh niên đúng là người trước mắt mà không phải biểu đạt. Xin chào, ta là tới tử Ma Đô Tử Đông Lai. Đang lúc mọi người hoài nghi thời điểm, đã có người bước nhanh hướng đi Triệu Long Kiêu. Xin chào. Nhìn thấy đối phương khách khí, Triệu Long Kiêu thân ra bản thân một cái tay. Có trò hay xem rồi. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu muốn cùng Tử Đông Lai nắm tay, mọi người tại chỗ lộ ra vẻ mong đợi vẻ. người người đều nói nghe đồn muốn là nói thật, ngươi và thắng vô song là cổ hạ đế quốc đặt ngang hàng tuyệt thế thiên tiêu, thế nhưng ta xác thực không tin. Tử Đông Lai ở đưa tay ra cùng Triệu Long Tiêu tướng nắm thời điểm nhết miệng nở nụ cười, sau đó một đạo trước con mắt tử mang từ hắn trong con ngươi lấp loay ra. Ừm, mà đang ở Tử Đông Lai lời nói vừa ra thời điểm. Một cổ bá đạo tràn ngập xâm lược tính sức mạnh từ từ Đông Lai trong bàn tay muốn xông vào Triệu Long Kiêu bên trong thân thể. Cơ hội là trong cùng một lúc bản năng phản ứng Triệu Long Kiêu cũng phát động lục đạo hài Tu La Đạo Đấu Khí. Xoát xoát. Ở Tu La Đấu Khí cùng Tử Đông Lai sức mạnh đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ phòng hội nghị mặt đất một trận lay động. Sau đó liền nhìn thấy hai người đứng yên mặt đất ra bị nẻ mở từng đạo từng đạo vết rách, khác nào mạng nhện bình thường không ngừng kéo dài ra đi. Hả? Nếu như nói tử đông lai lực lượng là thô bạo mà lại tràn ngập xâm lược tính, như vậy tu la đạo lực lượng đấu khí gần giống như cuồng đấu sĩ giống như vậy, tràn đầy hiếu chiến tính, mặc kệ sức mạnh của người mạnh mẽ đến đâu, trước tiên làm rồi nói sau. Được rồi. Lúc này phản ứng lại triệu long tiêu vượt quá thân thể cực hạn sức mạnh bạo phát, mạnh mẽ tách ra hai cỗ chính đang đối kháng với tay ở đây sao đi xuống, ta cũng không có tiền bồi nhân ra trang trí tiền. Triệu long tiêu để phòng hội nghị không khí sốt sáng vương lỏng, Tử Đông Lai muốn nói cái gì nhưng cuối cùng há mồm cười cho Triệu Long Tiêu so cái ngón tay cái. Khá lắm, cùng Tử Đông Lai liều mạng cái thế lực ngang nhau, đối phương thực lực này sợ là thật dường như trong truyền thuyết mạnh như vậy à. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu cùng Tử Đông Lai bất phân thắng bại, càng là thành thạo điêu luyện gián đoạn quyết đấu, mọi người tại đây chăm chú nhìn Triệu Long Tiêu. Anh hùng suất thiếu niên, lần này xem ra chúng ta tới đúng rồi. Đúng đấy. Chúng ta nhưng là chuyên đến năn mừng hải thành có bao nhiêu một vị cường giả đỉnh cao. Hải Thành Tiêu Long, danh bất hư truyền A. Không biết Triệu Tổng có nguyện ý hay không cùng chúng ta đại giang thịnh thế tập đoàn tiến hành hợp tác. Theo từng đạo từng đạo định bỡ thành Triệu Long Tiêu dùng thực lực của chính mình thắng được mọi người tại chỗ tán thành. Mà theo trò chuyện Triệu Long Tiêu rốt cuộc biết những này quốc nội bá chủ thậm chí còn các thế lực lớn đại biểu vì sao tìm tới hắn. Nói cho cùng cũng là bởi vì Triệu Long Tiêu thực lực, Triệu Long Tiêu dùng thực lực của chính mình còn có tiềm lực chứng minh rồi giá trị của chính mình. Ở thêm vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật biểu hiện ra rộng lớn tiền cảnh để những thế lực này cùng cường giả muốn giao hảo triệu long tiêu. Lần này nếu không phải tiểu huynh đệ, tỉnh Mân Hải tương lai sức mạnh sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy gì ta. Vì lẽ đó, chúng ta tỉnh Mân Hải võ giả hiệp hội quyết định dành cho triệu long tiêu 5.000 vạn tiền thưởng lấy tư cổ vũ, đồng thời chúng ta cũng sẽ ở tương lai tam tiên đảo chi tranh bên trong vì ngươi bảo lưu có một tiêu chuẩn. Đang lúc mọi người giao hảo trong tiếng. Có tỉnh Mân Hải võ giả hiệp hội đại biểu vì lưu lại triệu lòng tiêu không cho thế lực khác lôi kéo đi khai suất to lớn bảng ra đến. Tỉnh Mân Hải võ giả hiệp hội cũng thực sự là dốc hết vốn liếng, tam tiên đảo tiêu chuẩn đều lấy ra, toàn bộ tỉnh Mân Hải mới chín cái tiêu chuẩn mà thôi. Hết cách rồi, nếu như ở không lưu lại buồn tỉnh cường giả, sau đó ở cổ hạ đế quốc thực lực đứng hàng thứ sợ là muốn điếm để, nhưng nếu như lưu lại vị này thực lực có thể so với đan kính cấp cường giả liền không giống nhau. Tỉnh Mân Hải thực lực tối thiểu có thể lên cấp đến trung lưu. Theo từng trận tiếng bàn luận, Triệu Long Tiêu nhìn về phía chính một mặt tha thiết kỳ vọng nhìn mình ông lão tóc xám. Xin lỗi, ta từ chối. Chỉ là để mọi người hết ý là, mặc dù là mở ra lãi nặng võ giả hiệp hội vẫn không có để Triệu Long Tiêu động tâm. Triệu Long Tiêu biết phía trên thế giới này không có vô duyên vô cổ yêu, đối phương dành cho điều kiện là được, thế nhưng cũng đồng dạng là phải có hồi báo. Hơn nữa võ giả hiệp hội mở ra điều kiện là mê người nhưng có hệ thống triệu long tiêu chỉ cần có sung túc danh vọng giá trị có chỗ nào không đi được hắn mong muốn món đồ gì chỉ cần có sung túc danh vọng giá trị cũng có thể lấy xuống vì lẽ đó triệu long tiêu rất bình tĩnh cự tuyệt võ giả hiệp hội mời chào ngược lại triệu long tiêu cùng những kia muốn cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hợp tác bá chủ tiến hành cặn kẽ trao đổi cuối cùng song phương đều chiếm được vật mình muốn cái kia triệu tổng chúng ta sẽ không trì hoãn sau đó nếu có đến trung kinh nhất định phải tới chúng ta cẩm tú tập đoàn làm khách Đến rồi lĩnh nam nhất định phải đi Thạch Gia Loan tìm chúng ta Tống Gia A. Hoan nên ngươi đến chúng ta Đông Sơn tỉnh làm khách, nơi đó có bích hải ngân xa, chỉ cần ngươi tới túi ngươi thỏa mãn. Ở Triệu Long Tiêu cùng một đám thế lực bá chủ lăn lộn cái quen mặt sau khi, mọi người cũng là biết rõ vị này mới lên cấp cường giả đỉnh cao, bọn họ đều là nhiệt tỉnh mời Triệu Long Tiêu đi làm khách. Triệu Long Tiêu ở chân thành nói tạ ơn sau vui vẻ đưa tiễn mỗi cái tân khách rời đi, đợi được tất cả mọi người sau khi rời đi. Một đạo bóng người quen thuộc từ trong góc đi sơn tiến lên. Ngươi cũng là tới lôi kéo ta sao? Triệu Long Tiêu cười nhìn trở thành thánh hoàng môn đồ Trần Bách Liên. Không, ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Khi biết Triệu Long Tiêu cùng cổ hạ đế quốc các vị đại lao trao đổi thì, Trần Bách Liên liền biết Triệu Long Tiêu người như vậy tuyệt đối sẽ không thuộc về ai. Có điều này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một vị thực lực sánh vai đàn kính cấp võ giả bá chủ tiện tay cũng có thể sáng tạo một cái thế lực không nhỏ tại sao muốn dựa vào người khác. Chuyện làm ăn. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia hưng thú vẻ mặt đến. Côn ngô sơn mạch xuất hiện dị động, càng lao ra tử hoài nghi là cổ đại phong ấn xuất hiện sơ hở. Ta mặc dù là thánh hoàng môn đồ thế nhưng thực lực và thế lực đều có hạ, cho nên muốn đến rồi ngươi vị này đại cao thủ. Giá cả bao nhiêu để ta ra tay. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia hưng thú vẻ đến. Một ức. Trần Bách liên thí do hỏi. Năm cái ức. Triệu Long Tiêu trực tiếp lật năm lần. Thành giao. Trần Bách Liên thoải mái giòn đồng ý. Mơ mơ tờ, thật giống lại có chút lô vốn. Triệu Long Tiêu có chút im lặng nhìn trước mắt càng ngày càng lăng nhiên khí chất cô gái tuyệt sắc. chương 109, sân nuôi heo, tạo siêu nhân. Ta muốn nói mười ước người đều đáp ứng A. Triệu Long Tiêu quyết định chơi xấu. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đối với như vậy ra mặt dày hải thành Tiêu Long, Trần Bách Liên biểu thị tâm ngận luy, này vô lại ra hỏa làm sao liền nắm giữ biến thái như vậy thực lực A. Tám con ngựa có thể hay không đoạt về quân tử nói ra. Triệu Long tiêu hết trô nói rồi. Lại nói ngươi tại sao có tiền như vậy, Nam ức cũng không mang trả giá. Lẽ nào các ngươi trần già phú khả địch quốc? Nhìn Trấn Bách Liên trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lao Triệu thực sự có chút kiêng không được biểu thị duy trì giá gốc đi. Trần gia của cải mặc dù có, nhưng không phải ta có thể tùy ý vận dụng. Lần trước ở Thanh Đồng Đế Lăng bên trong mua liệp Long điều hay là bởi vì loại này yêu vật đúng là vật cực kỳ giá trị. Ở thêm vào là cùng ân thị đồng thời hợp tác buôn bán, vì lẽ đó ta mới có cái kia quyền hạn vận dụng tài chính. Trần Bách Liên nói rằng, cho tới hiện tại ta ra giá tiền là thánh hoàng di Trạch bên trong một phần. Trần Bách Liên để triệu long Tiêu mặt tối sẩm. Ngươi nên vẫn có thể liên lạc trên càn lao ra từ đi. Ngươi cùng lão nhân ra người nói, ta đột nhiên cảm thấy cứu vớt xanh thảm tinh cầu cùng giữ gìn hòa bình thế giới yên ổn nhiệm vụ đúng là rất thích hợp ta. Ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không để ta đầy cái thánh hoàng môn đồ một lần nữa tập trung vào thánh hoàng ốm ấp. Trần Bách Liên để Triệu Long Tiêu cảm giác mình bỏ mất đến mấy chục cái ức, đau lòng không thôi hắn biểu thị muốn đau nhức sửa trước không phải. Mà đối mặt Triệu Long Tiêu hoàn toàn tỉnh ngộ, Trần Bách Liên tựa hồ vẫn đúng là dừng lại đi liên hệ cản Lao Gia Tử, rất nhanh nàng liền lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Lao Gia Tử cho người ma lưu cốt đi, có bao xa lăn bao xa, hắn còn nói ngươi cái này thần dữ của ai nha. Lão gia tử đây là đối với ta không biết, ta phẩm chất đó là so với Trần Kim còn muốn gì? Không? Triệu Long Tiêu đang định tiếp tục du lúc nói, Trần Bách Liên nhấc từ bản thân trắng đoản tay ngọc. Lão gia tử gián đoạn truyền tin, hắn không muốn đang cùng ngươi phí lời xuống, sợ bị ngươi khí ra bệnh đến. Triệu Long Tiêu một trận đấm ngực dầm chân, xem ra kế thừa Thánh Hoàng khổng lồ di sản chuyện tình cứ như vậy cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, phải ra khỏi phát sớm cho ta biết, cứ như vậy tài kiến bị lao ra tử cự tuyệt triệu long tiêu bưng chính mình đau lòng ngược lưu loát rời đi cái tên này trần bách liên cũng có chút giở khóc dở cười liên nhi chúng ta trần gia có hay không quật khởi trở thành cổ hạ đế quốc đỉnh cấp môn phiệt liền xem lần này côn ngô sơn mạch hành trình ở triệu long tiêu sau khi rời đi một người trung niên đi tới trần bách liên bên người phụ thân ta biết trần bách liên gật đầu thiền nhi tu luyện cửa kia truyền thừa từ thánh sau công pháp sao bộ thiên lục thật là có hoa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh người trung niên gật đầu. Để Thiền Nhi tận sắp tu luyện đến bù địa mạch cảnh giới, hay là Côn Ngô Sơn mạch hành trình Thiền Nhi cũng biết phát huy tác dụng. Trần Bách liên sau khi nói xong xoay người rời đi. Một bên khác, Triệu Long Tiêu ở tiếp khách xong xuôi sau khi trở về đến biệt thự của chính mình, đang cùng Trịnh Khải mấy vị công ty nguyên lão tiến hành câu thông, báo cho hắn quảng cáo hợp tác thương thay đổi chuyện nghi sau, Triệu Long Tiêu sẽ đến phòng dưới đất. Titan, vật liệu chọn mua thế nào? Triệu Long Tiêu nhìn về phía đấu chiến. Chủ nhân Đại khái 8 phần 10 vật liệu đã chọn mua hoàn thành, có điều muốn đưa tới đây còn cần đại khái 10 ngày thời gian, trong đó còn có mấy thứ đồ nhất định phải chúng ta tự mình động thủ đi lấy. Thi tan báo cáo, không thành vấn đề, hai chúng ta phối hợp còn có cái gì đồ vật không bắt được đến. Triệu Long kêu nở nụ cười, đúng rồi, người thuận tiện lưu ý một hồi có hay không khá là địa phương thích hợp cho thuê, có thể mua lại càng tốt hơn, ngược lại chúng ta hiện tại cũng không kém tiền. Dù sao ta chuyển thâu cho ngươi siêu nhân khởi nguyên kế hoạch công trình khổng lồ, còn cần tuyệt đối bảo mật tính. Triệu Long Tiêu phân phó nói. Chủ nhân, đã si chọn lựa mấy cái địa điểm, ta hiện tại chuyển thâu cho ngươi. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong không tới 5 giây, cường đại Titan trí năng liền kiểm tra ra 10 cái địa điểm cung Triệu Long Tiêu lựa chọn. Cái này không được, vị trí tuy rằng bí ẩn, thế nhưng còn muốn đang xây một con đường, chúng ta mặc dù có tiền cũng không có thể tao đạp như vậy đi. Cái này xem ra khu vị đều rất tốt, thế nhưng cái giá này xảy ra chuyện gì, muốn 1,5 ức. Theo triệu Long tiêu chân chọn, lông mày của hắn bắt đầu nhữ lại, ngay ở hắn bắt một cái lại một cái địa phương sau, hắn ở đếm ngược người thứ 3 địa phương dừng lại. Nơi này ở thành Nam vùng ngoại thành, trước đây là một người phòng công trình, bởi vì hải thành sản nghiệp thăng cấp cùng rời đi, nơi này liền hoang phế hạ xuống, hơn nữa mảnh đất này chỉ điểm bán không cho thuê, nói cách khác bắt mảnh đất này muốn 800 triệu giá bắt đầu. Triệu Long Tiêu nhìn cứng nhắc trên tư liệu giới thiệu trong lòng một trận do dự, giá cả cũng là có thể tiếp thu, chính là không biết cụ thể cấu tạo như thế nào. Cuối cùng Triệu Long Tiêu vẫn là quyết định tham gia cái này cánh đồng đấu giá, đúng đấy. Chính là đấu giá, hơn nữa còn là hải thành chấp chính phủ cử hành công khai đấu giá. Triệu Long Tiêu vốn tưởng rằng cái này cánh đồng dễ dàng như vậy nên không có người nào sẽ cùng hắn cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới chờ hắn ngày đó đến đấu giá địa điểm thời điểm, chung quanh hắn nhiều hơn mười mấy đối thủ cạnh tranh. Cương thịnh địa sản lão chu, ngươi tại sao tới đây, không phải nói không coi trọng mảnh đất này sao? Hải thiên địa sản nhạc tử dương, ta cảm thấy mảnh đất này thích hợp kiến tạo một ít chủ đề thiên đường, như là chân nhân cờ S sân bãi, dù sao người phòng công trình bên trong có sẵn có thiết bị, chỉ muốn tiến hành cải tạo là tốt rồi. Nhạc tử dương ngươi thật là có ý nghĩ, ta cảm thấy cái này lòng đất người phòng công trình thích hợp kiến tạo lòng đất khách sạn, như thế nào ta đây nếu như xây thành công? Sợ là trên thế giới đệ nhất tòa lòng đất quảng rượu, chả kiến thành công đây. Ngươi dưới lòng đất nơi này, khách sạn chủ ý khẳng định hoàng ngươi có tin hay không? Nhân gia là chết rồi mới vào ở lòng đất, ngươi bây giờ liền muốn xây lòng đất khách sạn, ai sẽ mua món nợ? Nhân gia kiên kỵ đến còn đến không kịp đây. Theo từng đạo từng đạo tiếng nẹp bán. toàn bộ đấu giá hiện trường đã biến thành chợ bán thức ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi quá trẻ, tài lực không tầm thường a. Đang lúc mọi người dồn dập tìm hiểu đối thủ cạnh tranh mục đích thời điểm. Một cái nho nhã người trung niên ngồi vào triệu long tiêu bên người. Kiếm lời chút tiền lẻ. Triệu long tiêu khiêm tốn nói rằng. Trên 10 ước món tiền nhỏ A. Nho nhã người trung niên vui vẻ. Bất quá hắn cũng biết không có thể tìm hiểu bí mật của người ta nói sang chuyện khác tiểu hình đệ dự định mua lại mảnh đất này làm gì. Ta nếu như nói nuôi heo ngươi có tin hay không. Triệu long tiêu nở nụ cười. Lợi hại, có người muốn xây khách sạn, có muốn xây chân nhân cờ ép chàng mà nơi này còn có cái muốn dưới đất xây sân nuôi heo. Ở nho nhã người trung niên vẫn không trả lời thời điểm, có nghe được Triệu Long Tiêu nói chuyện cái khác người đấu giá ẩm ẩm cười ha ha. Đùa giỡn, kỳ thực đi. Ta là dự định đập xuống mảnh đất này tạo một ít siêu nhân đi ra. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nhìn xung quanh vẻ mặt khác nho người. Thiết, trả siêu nhân. Ta xem ngươi vẫn là xây sân nuôi heo khá là thực tế một điểm. Người chung quanh đối với Triệu Long Tiêu cùng nôn khịt mũi con thường. chương 110, siêu nhân phòng thí nghiệm. Đối với chung quanh mọi người xem thường Triệu Long Tiêu cười nhạt không nói lời nào, có lúc người theo người ăn ngay nói thật nhân ra không tin trái lại cảm thấy người đang khoác lắp bước. Ai? Lâm thị trưởng, ngày hôm nay tại sao là ngài tự mình chủ trì đấu giá sao? Đang lúc mọi người cười nhạo Triệu Long Tiêu thời điểm, đoàn người đi vào đấu giá hiện trường, dẫn đầu cái kia chính là có đi nhân gian Mỹ vị tư chủ phường ăn cơm song Lâm Vị Thăng phó chủ tịch thường vụ. Chào mọi người. Lâm Vĩ Thăng thân thiết cùng một đám công ty láo tổng chào hỏi, ngay ở hắn chuẩn bị đến hàng trước an vị thời điểm con mắt của hắn sáng ngợi bước nhanh hướng đi một cái đứng người. Triệu lao bản, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay cũng tới tham dự đấu giá A. Lâm Vĩ thăng thân ra tay của chính mình nhiệt tình cùng Triệu Long Tiêu tương nắm, mà người chung quanh nhưng là một mặt vẻ cổ quái. Tiểu tử này lai like lịch gì, Lâm Thị Trưởng đối với ta vị này hải thành bất động sản mười vị trí đầu cường công ty lao tổng cũng không có nhiệt tình như vậy, làm sao đối với cái tên này như thế ưu ái rất nhiều. Nhìn Lâm Thị Trưởng bởi vì Triệu Long Tiêu nguyên nhân trực tiếp ở chung quanh hắn ngồi xuống. Ở đây một đám lao tổng xem Triệu Long Tiêu ánh mắt cũng thay đổi. Các ngươi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không phải khoa học kỹ thuật công ty sao? Tại sao lại dự định tiến quân bất động sản sao? Lâm thị trưởng hiếu kỳ hỏi. Vừa vẫn muốn ở trong công ty mở một cái bộ ngành, vì lẽ đó đã nghĩ tìm khối địa làm cái ngành này chủ điểm. Triệu Long Tiêu nói rằng. Âm thầm chú ý Triệu Long Tiêu cùng Lâm thị trưởng trò chuyện các công ty lao tổng âm thầm liễu lưới, mở một cái phân công ty lại muốn mua khối địa. Công ty của các ngươi không khỏi hảo có chút hơi quá đáng đi. Triệu lao bản không hổ là chúng ta tỉnh minh hải thanh niên tuấn kiệt, như vậy trí hướng chúng ta hải thành tự nhiên là phải nhiều chống đỡ ủng hộ. Lâm thị trưởng tuy rằng không phải cái kia thế giới thần bí người, thế nhưng thân ở địa vị cao hắn tự nhiên là có hiểu qua một ít thế giới thần bí bên trong chuyện xảy ra. ở thêm vào trước liền thanh danh đại táo chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty, Lâm thị trưởng tự nhiên là phải cố gắng kết giao triệu long tiêu vị này tiền đồ vô hạn thanh niên mà đang ở song phương trò chuyện thời điểm, đấu giá sẽ rất nhanh lại bắt đầu, có lẽ là bởi vì có Lâm thị trưởng cùng Triệu Long Kiêu thân thiết trao đổi nguyên nhân, lần này đấu giá sẽ mặc dù có người cùng Triệu Long Kiêu cạnh tranh khối này bỏ đi lòng đất người phòng công chính địa, thế nhưng cuối cùng đều là lựa chọn từ bỏ, cuối cùng, Triệu Long Kiêu tổng cộng liền bỏ ra 10 ức cổ hạ tiền mượn dưới mảnh đất kia. Cảm tạ mọi người. Ở bắt địa sau Triệu Long Kiêu nhìn chung quanh ông chủ trí tạ. Triệu lão bản khách khí, rảnh rỗi chúng ta đồng thời ngồi một chút hy vọng sau đó có cơ hội có thể cùng triệu lao bản hợp tác một chút. ở đây ông chủ đều là nhân tình. ở lâm thị trưởng đối với triệu long tiêu nhiệt tình thời điểm liền động sử dụng thủ đoạn để thủ hạ của chính mình tìm hiểu triệu long tiêu tin tức. khi biết triệu long tiêu là phía trước thời gian để các bá chủ truy đuổi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty lão tổng thì những ông chủ này cân nhắc sau khi bỏ qua cạnh tranh lựa chọn kết giao triệu long tiêu. cuối cùng triệu long tiêu ở thu được mấy chục tấm danh thiếp sau liền mang theo một đống lớn hợp đồng về nhà. Chờ đến nhà thời điểm Triệu Long Kiêu lập tức liền đi tới phòng dưới đất. Titan, ngươi phải có nhà mới, chuẩn bị một phần thiết kế đủ sau đó chúng ta muốn quy hoạch chúng ta nhà mới. Bắt được địa sau khi, còn có một chút trình tự phải đi, thế nhưng cuối cùng thuộc về xác nhận là Triệu Long Kiêu, hắn là có thể chuẩn bị bắt đầu thi công. Được rồi, chủ nhân, bất quá chúng ta muốn đầu tiên đối với khu vực này tiến hành chính chắc, chỉ có biết nội bộ cụ thể trị số, chúng ta mới có thể tiến hành quy hoạch. Triệu Long Tiêu gật đầu bày tỏ tìm hiểu, sáng sớm ngày thứ hai hắn liền lái xe đi vào tiền hải thành người phòng công trình bên trong, ở lấy ra một loạt chứng minh sau khi, gác cổng hai vị đại gia cho đi. Tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng địa phương đúng là rất lớn A. Triệu Long Tiêu nhìn trước mắt rửa vào thanh sơn rộng lớn sân bãi. Người phòng công trình một phần nhỏ kiến trúc là dựa vào ở khe núi bên trong, phần lớn là trôn sâu ở mặt đất dưới, trong đó một vị giữ cửa đại gia chuyên môn cho Triệu Long Tiêu giới thiệu. Trên đất kiến trúc đính thiên chỉ có 3 tầng, thế nhưng lòng đất bỏ hoang người phòng công trình chỉ ít 8 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng diện tích đều vô cùng to lớn, trong đó tầng thứ nhất dưới đất 10 mét nơi, mà sâu nhất tầng thứ 8 nhưng là đạt tới 160 mét. Nghe xong đại gia giới thiệu triệu Long Tiêu một trận lĩu lơi, lúc trước cái kia bị bị bắt nạt niên kỳ thay để người vạn nhất bị người dùng kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân công kích lại đem lòng đất phòng ngự công trình đào được nhanh 200 mét sâu địa phương. Có điều, càng là đi xuống diện tích lại càng nhỏ Bởi vì càng sâu địa phương địa chất kết cấu càng phức tạp, ở tầng thứ 8 đại khái chỉ có 3.000m vuông. Theo đại gia mang theo triệu long tiêu tham quan, triệu long tiêu cảm giác mình là kiếm bụng rồi, không chỉ có là mặt đất có một khối to lớn thổ địa, dưới đất càng là có đã đào móc tốt không gian, điều này cũng tiết kiệm được triệu long tiêu lượng lớn thời gian. Ở cẩn thận loanh quanh quá lòng đất 8 lớp không gian mỗi một cái khu vực sau khi, một buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua, Triệu Long Tiêu ở cầm hai túi cổ Hạ Yên cho lão ra từ sau khi liền lái xe lý khai. Chủ nhân, cái này lòng đất người phòng công trình toàn thể hình thành là tương tự với bán tổ họng, càng là đến cùng bộ bên trong bộ không gian càng nhỏ. Ở Triệu Long Tiêu trở lại lúc trên xe, ẩn thân với trí năng đồng hồ điện tử bên trong Titan liền bình hiện ra từng cái từng cái ba d đổ đến. Hiện nhiên ở Triệu Long Tiêu tham quan thời điểm Titan cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp trong bóng tối chế ra kết cấu đổ đến. Tổ họng làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Nhìn cầu thang hướng phía dưới 3D cấu tạo đồ, triệu long tiêu hơi nhún mày, sau đó nhớ tới cái gì sáng mắt lên. Đúng rồi, ta xem qua một bộ phim bên trong có một chỗ liền tương tự với cái này tổ ong cấu tạo. Triệu long tiêu trong thanh âm mang theo hưng phấn nói chuyện rẽ xỉu đẻ lệ vị một dặm bùm bờ dẻo là trụ sở dưới mặt đất không chính là cái này dáng vẻ. Là thế này phải không? Theo titan kiểm tra, từng cái từng cái tổ ong hình dạng trụ sở dưới mặt đất hình ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh. Không sai, Uber gieo là công ty trụ sở dưới mặt đất chính là như vậy, rất chuẩn xác. chúng ta bây giờ 8 tầng người phòng công trình, ta cảm thấy có thể dựa theo như vậy đến thiết kế trang trí. Triệu Long Kiêu nói rằng, Chủ nhân, nếu như là dựa theo như vậy tiến hành sửa chữa, chúng ta dự đoán phí dụng sẽ tăng vụt lên. Thi tan nói rằng, Không sao, nếu muốn làm liền phải làm tốt nhất, hơn nữa nhà ngươi chủ nhân cũng rất biết kiếm tiền. Triệu Long Kiêu tự tin nói rằng, Ở để ti tan dựa theo ủm bờ dẻo là trụ sở dưới mặt đất hình thức tiến hành thiết kế sau, triệu Long Tiêu liền đi tới trong công ty. Hiểu hiểu, ta cần ngươi giúp ta làm chút chuyện. Triệu Long Tiêu gọi tới Lâm Hiểu Hiểu nói rằng, ta cần ở công ty chúng ta danh nghĩa ở sáng lập một cái công ty con, cái này công ty con liền gọi làm siêu nhân phòng thí nghiệm đi. Ngươi làm người của công ty lực tổng giám, khả năng cần ngươi mời chào mấy người mới. Triệu Long Tiêu đem ý nghĩ của chính mình báo cho Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Hiểu Hiểu nghe xong một trận lưới Nhà chúng ta ông chủ đây là lại có kế hoạch lớn sao? Triệu Tổng, cùng chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác hợp tác thương bắt đầu lò gìn chúng ta siêu cấp trợ thủ. Ở Triệu Long Tiêu dặn dò Lâm hiểu hiểu thời điểm, Trinh Hải gõ cửa đi vào báo cáo. chương 111, mở chi nhanh ý nghĩ. Nói như vậy, chúng ta có tiền cầm. Triệu Long Tiêu trở nên hưng phấn. Mấy ngày nay tiêu xài có chút lớn, bất kể là mua đất vẫn là đón lấy siêu nhân phòng thí nghiệm kiến thiết đều cần tiền tài tập trung vào. Tuy rằng Triệu Long Kiêu ở Thanh Đồng Đế lăng bên trong kiếm lấy lượng lớn tiền tài, nhưng đem so sánh với siêu nhân phòng thí nghiệm tập trung vào cái kia còn kém rất nhiều, rất nhiều. Đúng, vô ý vịt công ty đã đem dự định 1.000 vạn khoản tiền đánh tới công ty trước ngủ, còn có 6 công ty cũng đánh 1.000 vạn, đại mẹ công ty 1.000 vạn, ho công ty 1.000 vạn. Chúng ta tổng cộng thu được 1,5 ức khoản tiền chắc chắn tử. Trinh Hải một mặt phân chân vẻ nói, mới vừa sáng lập không tới 4 tháng công ty đã hiện tại lại sáng lập hơn trăm triệu lợi nhuận Đây là một cái kích động lòng người chuyện tình. 1.5 ức a. Hơi ít. Chỉ là đem so sánh với Trịnh Khải hứng vấn, Triệu Long tiêu nhưng là nhíu nhữ mày. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, siêu nhân phòng thí nghiệm tiền kỳ tập trung vào là to lớn, nếu không dựa vào thanh đồng đế lăng bên trong tàn nhẫn kiếm lợi một bút, chỉ dựa vào siêu cấp trợ thủ lợi nhuận e sợ chả không cách nào kiến tạo hoàn thành siêu nhân phòng thí nghiệm. Này còn thiếu. Nghe được ông chủ nói Trịnh Khải, Lâm Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn nhau sau lộ ra không nói gì việc đến. Không có chuyện gì, này 1,5 ức lưu lại 5.000 vạn làm công ty hàng ngày đưa vào hoạt động cần phí dụng, còn giữ lại một cái ước đánh tới trong chương mục của ta đến. Có một số việc không có cách nào giải thích quá nhiều, cũng may là Triệu Long Kiêu có cái công ty này tuyệt đối không cổ quyền, ở không xuất hiện trọng đại hao tổn trước, cái khác hợp tác thương thì không cách nào can thiệp hắn đưa vào hoạt động. Hiểu hiểu, ta dặn dò chuyện của ngươi phải nhanh một chút công việc. Triệu Long Kiêu dặn dò một tiếng sau đứng dậy rời đi. Mà ở Triệu Long Kiêu lúc rời đi, Lâm Hiểu Hiểu căng thẳng chủ bị bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, mà theo nhân viên triều mộ, trong công ty người đều biết lần này công ty lại phải có động tác lớn, tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng đại trương kỳ cổ như vậy vậy khẳng định là không tầm thường động tác lớn. Chủ nhân, tổ hong trụ sở dưới mặt đất đã cấu tạo hoàn thành, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Ở triệu Long Tiêu lái xe chuẩn bị đi một chuyến nhân gian mỹ thực điếm thời điểm, đột nhiên lên tiếng Titan tan để triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hư phấn. Ta xem một chút. Triệu Long Tiêu đang tìm cái địa phương đỗ xe sau khi liền không kịp chờ đợi tra xem ra, mà theo hắn kiểm tra, hoàn chỉnh tổ hông trụ sở dưới mặt đất bản vẽ mặt phẳng xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trước mắt. Trong đó càng có 3D mô hình là Titan thông qua hàn sơn biệt thự dưới chủ thể tiến hành chế tác. Triệu Long Tiêu mỗi một tầng sau khi xem vì đó kinh diễm. Tổ hông trụ sở dưới mặt đất tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 chia làm siêu nhân phòng thí nghiệm, bên trong bộ nghiên cứu bao quát siêu cấp binh sĩ huyết thanh, kia cái đạo vật gen, trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm sinh hóa chờ rất nhiều đạt mấy chục vượt mức quy định phòng thí nghiệm. Mà tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 nhưng là chiến lược phòng thí nghiệm, này mấy tầng phòng thí nghiệm vẫn không có nhanh như vậy khởi động, trong đó có đối với tiên, thần, ma, yêu chờ nhân vật thần thoại nghiên cứu. Lục đạo 9 tầng phòng thí nghiệm không có nhanh như vậy mở ra, dù sao triệu lòng tiêu thực lực bây giờ cùng thế lực còn chưa đủ điều kiện khởi động những này thí nghiệm nghiên cứu nhưng mặc dù là năm vị trí đầu tầng phòng thí nghiệm tập trung vào liền cần hơn trăm ức đô la Mỹ tập trung vào, tương đương với gần nghìn ức cổ hạ tiền, nghĩ đến đây cái khổng lồ con số, Triệu Long Tiêu liền trở nên đau đầu, mình coi như là bán mình chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Trước tiên không nói năm vị trí đầu tầng hết thảy phòng thí nghiệm khởi động cần thiết khổng lồ quỹ, chỉ cần là Triệu Long Tiêu trang trí năm vị trí đầu tầng phòng thí nghiệm đều cần hao tổn của cải 700 triệu. 700 triệu. Nếu nó, ta kiến tạo nhà lớn cao chọc trời cũng đủ chứ. Triệu Long nhìn 3G cấu tạo đồ sau bào giá trở nên đau đầu. Chủ nhân, ta thiết kế ra cái này trụ sở dưới mặt đất không chỉ có chống đối chiến lược tính đạo đạn năng lực, hơn nữa bí ẩn tính cùng trí năng tính đều là độc nhất vô nhị, đang xây tạo thật sau khi ngươi sẽ thấy bằng vào ta làm trụ cột trí năng hóa phòng thí nghiệm. Tựa hồ cảm giác được Triệu Long Tiêu đau lòng, thì tan Trấn ăn nói. Ít ít ít cơ hồ là không do dự bao lâu, Triệu Long Tiêu liền quyết định tiếp tục đẩy mạnh siêu nhân phòng thí nghiệm kiến thiết đồng thời dựa theo Titan cấu tạo ra tổ hong trụ sở dưới mặt đất đến. Đón lấy người muốn bắt đầu liên hệ những kia thi công đội ngũ, để cho bọn họ mau trong tiến hành thi công, có điều ở một ít khen chốt địa phương hay là muốn chính mình thi công. Triệu Long tiêu trịnh trọng nói rằng, chủ nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Titan tan đáp ứng một tiếng sau liền biến mất rồi. Tiền, tiền, tiền, ta hiện tại rất thiếu tiền A. Ở đi tới nhân gian Mỹ vị tư chủ phường thời điểm. Nơi này là khách quý chật nhà không còn chỗ ngồi, rất nhiều người coi như là không tới dùng cơm cũng biết tới đây tiến hành trực tiếp, bởi vì cửa hàng trang trí thật sự là rất cao nhã, rất thích hợp vong hồng đánh thẻ. Chưa hết, ta dự định ở mở một nhà chi nhánh, hay là dùng người máy làm to chủ, ngươi có ý kiến gì sao? Thiếu tiền triệu Long Tiêu bắt đầu nghĩ pháp kiếm tiền, mà làm cho người ta Mỹ vị tư chủ phường mở chi nhánh chuyện tình cũng nhắc lên nhật trình. Người một nhà Mỹ vị tư chủ phường cho triệu Long Tiêu mang đến mấy triệu lợi nhuận, Nếu là mời ra, một trăm ra đây. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ dựa vào nhân gian mỹ vị tư chủ phường là có thể nguyệt vào hơn trăm triệu, trong con ngươi của hắn liền tỏa ra một trận tia sang đến. A. Ông chủ, mở chi nhánh. Tiểu vị ương tự hồ vẫn không có từ bận rộn bên trong tỉnh lộ lại, có chút nghi ngờ hỏi tiệm chúng ta làm khỏe mạnh tại sao phải mở chi nhánh. Nốc. Triệu Long Tiêu lấy tay vô nhẹ tiểu vị ương đầu nhỏ đương nhiên là vì kiếm tiền A. Đồng thời để càng nhiều người ăn được chúng ta nhân gian mỹ vị tư chủ phường mỹ thực Như vậy a Tiểu vị ương chợt nói người ông chủ kia ngươi không được bận bịu chết Sau đó ngươi trả có thời gian lại đây trong cửa hàng sao Ta không dự định đến trong điểm Ngươi sau đó cũng không cần đến trong điếm Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ cổ quái nhìn tiểu vị ương Lão, ông chủ, làm gì không để cho ta tới trong cửa hàng Tiểu vị ương một mặt làm bộ đáng thương nhìn triệu Long Tiêu ngài muốn xa thải ta nó a Ông chủ không thời gian, không tinh lực, vì lẽ đó cần có một người giúp ta mở chi nhánh, ta cảm thấy ngươi liền nghe thích hợp người này chọn. Triệu Long Tiêu một mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu vị ương. Ta, đi giúp ông chủ mở cửa tiệm. Tiểu vị ương có chút nghi ngờ không thôi lên ta có thể không. Ngươi ở đây ra điếm cũng có nhanh thời gian 5 tháng, trong cửa hàng toàn thể vận tắc quy trình ngươi cũng biết, vì lẽ đó ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Hơn nữa, ngươi nếu là có cái gì không hiểu cũng có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Triệu Long Tiêu nói rằng, vậy ta thử một lần. Tiểu Vị Ương suy nghĩ sau khi lộ ra một kia nóng lòng muốn thử biểu hiện đến. Được, vậy ngươi hai ngày nay công tác giao tiếp một chút, nhìn có ai thích hợp đón ngươi điếm trưởng ban. Sau đó ngươi liền chuẩn bị đi khảo sát thị trường, nhìn ta một chút môn nhà thứ hai nhân gian mỹ vị tư chủ phường mở ở nơi nào. Triệu Long Tiêu phân phó nói, chờ đến đèn rực rỡ mới lên, thương lượng với Tiểu Vị ưng xong Triệu Long Tiêu trở lại Hàn Sơn biệt thự phòng dưới đất, sau đó mặc trên đấu chiến. Chúng ta đi thôi. Đi đem kia lệm mạ những kia còn dư lại thiết bị mang về. Chương 112, giáo Hấn, tiến vào. Triệu Long Tiêu chuẩn bị lái sắt thép chiến giáp đến Hồng Nhật Quốc, mục đích của hắn là Hồng Nhật Quốc Lý Hóa học phòng nghiên cứu. Cái này phòng nghiên cứu là Hồng Nhật Quốc tư bản tra Hắc Trạch Long Kỳ sáng lập, nghiên cứu lĩnh vực bao quát vật lý, hóa học, sinh vật học, y lý học các loại, trong đó có vài cái hạng mục sinh vật học cùng lĩnh vực y lý học nghiên cứu nằm ở toàn cầu dẫn trước vị trí. Triệu Long Tiêu sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì sinh sản tia mà máy phát laser cùng quang phổ. Ngoại trừ cái này phòng nghiên cứu ở ngoài, toàn bộ sanh thẳm tinh cầu cũng là USA có cái điều kiện kia có thể chế tạo này hai loại máy móc. Thế nhưng USA thực lực quân sự mạnh mẽ, Triệu Long Tiêu đấu chiến tuy mạnh nhưng vẫn không có cường đến có thể đối kháng sanh thẳm tinh cầu mạnh nhất lực lượng quân sự mức độ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn lý hóa học phòng nghiên cứu, mà đang ở đấu chiến mở ra phi hành hình thức cực tốc nhằm phía Hồng Nhật Quốc thời điểm. Tỉnh Mân Hải một cái nào đó bí mật trong căn cứ quân sự, từng đạo từng đạo còi báo động văng lên. Phát hiện bất minh phi hành vật, đang tiến hành tốc độ siêu âm phi hành. Chim non tiểu đội, điều động. Khoảng không thiên hệ thống phòng ngự khởi động. Theo từng đạo từng đạo khẩn trương âm thanh, ở trong phòng điều khiển từng cái từng cái khuôn mặt túc sát binh lính bắt đầu chặt chẽ có thứ tự an bài lên. Kỳ quái, đối phương hình như là từ chúng ta bản thổ hướng về phía Hồng Nhật quốc đi. Ở trong phòng điều khiển bởi vì bất minh phi hành vật mà bầu không khí khẩn trương thời điểm, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin từ một vị thượng tá trong miệng chuyển ra. Chẳng lẽ là đánh cắp nước ta trọng yếu tình báo, bây giờ bị phát hiện vì lẽ đó không lo được cần giấu. Một vị trắng non nam tử cao mày nói rằng. Vậy cũng không thể nào, quên đi, trước tiên chặn hạ xuống đang nói, thật cho là chúng ta cổ hạ đế quốc không quân là ngồi không không được. Thượng tá hung tợn nói rằng, mà lúc này triệu long tiêu đã đến gần đường ven biển ngay ở hắn tự do bay lượn thời điểm một đạo còi báo động để sắc mặt của hắn biến đổi chủ nhân phát hiện có thời cơ chiến đấu chính đang nhanh chóng hướng về chúng ta tới gần hẳn là cổ Hạ Đế Quốc Không Quân chết tiệt quên để sở tạc cho đấu chiến thoa lên ẩn hình tài liệu triệu Long Tiêu bất đắc dĩ kinh ngạc thốt lên thời điểm trực tiếp lựa chọn toàn bộ công suất tốc độ đi tới Xeo. theo đấu chiến toàn bộ công suất phát ra từng đạo từng đạo âm bạo vân ở đấu chiến xung quanh xuất hiện sau đó đấu chiến tốc độ đột ngột tăng nhằm phía Hồng Nhật Quốc thẩm ưng Đối phương tốc độ đã đạt đến 4 mã lực, hơn nữa đã vọt vào vùng biển quốc tế bên trong, chúng ta phải tiếp tục truy cách sao. Đấu chiến đột nhiên ra tốc để trong căn cứ quân sự mọi người sắc mặt biến đổi, cứ như vậy một lát công phu, Triệu Long Tiêu đã nhảy vào vùng biển quốc tế khu vực, mà chim non tiểu đội mặc dù nhưng đã đuổi kịp đấu chiến, thế nhưng ở vùng biển quốc tế lĩnh vực phát sinh xung đột nói sẽ khiến cho quốc tế chú ý. Lập tức điều tra có phải là có cái gì cơ mật bị đánh cắp, đồng thời đem phòng không ra đa công suất mở tối đa, Ta không muốn ở thả một con rồi vào được. Thẩm ưng hận hận một truy bản quyết định từ bỏ. Đúng rồi, trước khi đi cho tên kia lưu lại một chút lễ vật. Không cam lòng Thẩm ưng ra lệnh. Thu được, thu được, thần hành giả đạn đạo dự bị, khóa trả, phóng ra. Một bên khác đã xuất hiện sau lưng đấu chiến hai chiếc kiếm 16 thời cơ chiến đấu ở thu được bóng người mệnh lệnh sau trực tiếp liền phát động công kích. Đòi mạng A. Theo hai chiếc thời cơ chiến đấu công kích, Titan phát sinh từng trận cảnh cáo. Bất quá hắn cũng không có hoảng loạn đem hướng dẫn đạn đánh ra đi. Xèo. Theo đấu chiến phía sau lưng mở ra tổ hóng vậy phát sạc khẩu từng cái từng cái hướng dẫn đạn bắn nhanh ra. Ẩm Ẩm. Theo hướng dẫn đạn cùng thần hành giả đạo đạn đánh kích, đáng sợ nổ tung sóng trùng kích trực tiếp đem gần trong gang tức đấu chiến cho hất bay ra ngoài. Cảnh báo, cảnh báo, độ cao cách mặt bằng 1.280 mét. Cảnh báo, cảnh cáo, độ cao khoảng cách mặt bằng 830 mét. Li sóng trùng kích để đấu chiến bên trong triệu Long tiêu bị đẻ nén muốn nói máu đồng thời đấu chiến cũng là hướng biển bên trong rơi xuống chờ đến độ cao không đủ 300 thức thời điểm xu lượng mới miễn cương hóa cởi xuống mà đấu chiến lần nữa tiến vào phi hành hình thức khoảng thời gian này quá bành trướng, đều quên ta cổ hạ đế quốc thực lực quân sự ở xanh th thảm tinh cầu xếp hạng thứ ba ta đây sao Minh mục trường đảm phi hành đây không phải là muốn chết mà bị cổ hạ đế Quốc không quân mạnh mẽ dạy dỗ một trận triệu Long tiêu nợ nụ cười khổ Titan Chiến giáp bị thương trình độ thế nào? Ở một lần nữa ổn định thân hình sau khi xác nhận của hạ đế quốc không quân rời đi Triệu Long Kiêu hỏi. Chiến giáp tầng ngoài bị hao tổn 15%, hao tổn năng lượng 10%, hướng dẫn đạn còn lại 20 viên. Titan báo cáo để Triệu Long Kiêu thở vào nhẹ nhõm, cũng còn tốt hao tổn không là rất lớn, không phải vậy nơi này không phải là ý rồng man thế giới, đấu chiến hư hao quá nghiêm trọng cũng không có người cho hắn duy tu. Tiến hành cực thấp khoảng không phi hành. Một khi đến Hồng Nhật đảo khu vực liền tìm cái địa phương bí ẩn dừng lại, đồng thời ngươi có thể xâm lấn Hồng Nhật quốc Inter, cho ta chế tạo một cái thân phận. Triệu Long Tiêu phân phó nói, trải qua một lần giáo huấn Triệu Long Tiêu trở nên biết điều làm việc, mà hắn không ở trên không phi hành tự nhiên là dẫn không gây nên ra đa chú ý, chỉ là ở Triệu Long Tiêu không ngừng tới gần Hồng Nhật quốc thời điểm, tỉnh Mân Hải một cái nào đó trong căn cứ một vị mặc giáp trụ đeo sao ông láo chính ở nội trận lôi đỉnh. Thầm ưng, ngươi là làm ăn cái gì không biết. Này đều không cản được đến, chả cả ngày theo ta nói khoác ngươi chim non tiểu đội làm sao, làm sao lợi hại. Ông lão không chút lưu tình để thẩm ưng sắc mặt một trận đỏ lên, bất quá hắn cũng không có phản bác, dù sao triệu lòng tiêu đúng là chảy mất. Chà cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tỉnh mân hải đến tột cùng là con quỷ nào mị quỷ quái ở ta nhạc phá quân phạm vi quản hạt bên trong lớn lối như thế, nếu như không tra được các ngươi hết thể cho ta dưới tốt. Lời của lão giả để mọi người tĩnh như ve mùa đông. Ở nhạc phá quân suý môn đi thời điểm, thẩm ứng xuất hiện ở trong phòng chỉ huy bắt đầu kiểm tra kiếm 15 thời cơ chiến đấu quay chụp đến hình ảnh. Đây là phi hành người máy vẫn là chiến giáp. Nhìn một bạc hình người chiến giáp, thẩm ưng sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh đối phương đến tụt cùng là từ nơi nào xuất hiện, ta các ngươi phải điều điều tra rõ ràng, còn có để ngành tình báo điều tra liên quan với cái này phi hành khí xuất xứ. Hồn không biết tỉnh Mân Hải lực lượng quân sự bắt đầu làm lớn chuyện điều tra mình thời điểm. Triệu Long Tiêu đã ở một chỗ rừng núi hoang vắng chạm đất. Lúc này Đấu Chiến cũng đã giúp hắn chuẩn bị xong một cái thân phận, quốc lập đại học nghiên cứu sinh trợ thủ, là lý hóa học phòng nghiên cứu sinh vật học người có quyền Hiro i chỉ dụ học viên. Xác nhận thân phận mình sau Triệu Long Tiêu đem Đấu Chiến thu vào hệ thống không gian, sau đó chính mình dành thời gian đi vào lý hóa học phòng nghiên cứu. Nơi này là quân sự khu quản hạn, người không phận sự không được đi vào. ở Triệu Long Tiêu đến lý hóa học phòng nghiên cứu vị trí trắng bạc kiến trúc trước. Một vị treo lơ lửng màu đỏ băng tay quan quân sắc mặt nghiêm nghị ngăn cản hắn. Ta là mới đến sư hỷ rộ ý chỉ tiến sĩ trợ thủ. Ngày hôm nay ta là lại đây công việc giấy thông hành. Ngươi có thể trước tiên dùng máy vi tính tra nhìn một chút ta tư liệu. Trước khi tới triệu long tiêu hay dùng 100 điểm danh vọng giá trị đổi tiếng Nhật sở trường. Vì lẽ đó hắn mở miệng một cái trôi chạy tiếng Nhật để binh sĩ gật gù tiến hành kiểm tra. Rất nhanh hắn liền thấy bên trong hệ thống biểu hiện liên quan với triệu long tiêu tư liệu Lấy ti năng lực sinh thành cùng bóp méo những tài liệu này là phân phút sự tỉnh Vì lẽ đó Triệu Long Tiêu có thể tiến vào lý hóa học phòng nghiên cứu bên trong chương 113, quải chạy hai tên hàng đầu nghiên cứu viên Lý hóa học phòng nghiên cứu làm Hồng Nhật Quốc đứng trên tất cả phòng nghiên cứu tự nhiên là bị được coi trọng Từ nơi này bị liệt vào quân sự khu quản hạt cũng có thể thấy được lý hóa học phòng nghiên cứu bảo toàn có bao nhiêu nghiêm ngặt Cũng còn tốt, Triệu Long Tiêu có ti tan cái này trí tuệ nhân tạo trợ giúp Khi tiến vào lý hóa học phòng nghiên cứu trước, triệu long tiêu thông qua ti tan hắc vào lý hóa học phòng nghiên cứu Inter bên trong, ở bót méo cùng sinh thành triệu long tiêu thân phận tin tức thời điểm, trả tiện thể cho thân phận của hắn tăng thêm một loạt quyền hạn. điều này làm cho hắn như vào chỗ không người. Nơi này là hàng đầu khí tài thất, vật ngươi cần ở bên trong. Được lợi từ ti tan dẫn dắt, triệu long tiêu mặc dù đối với lớn như vậy lý hóa học phòng nghiên cứu không biết, thế nhưng hắn lại biết nên đi như thế nào, rất nhanh hắn liền đạt tới chỗ cần đến. Hừng, binh sĩ nhìn ta. Ở triệu Long Tiêu xác định chính mình tìm địa phương sau. Hắn mở ra địa ngục đạo khống chế tinh thần sức mạnh vừa nãy ngươi không thấy bất luận người nào, cũng không có bất kỳ người nào tiến vào nơi này. Ngươi bây giờ đi ngủ một hồi đi. Ở triệu Long Tiêu đỏ thắm ánh mắt bên trong, phụ trách trông coi khí tài thất hai tên lính ánh mắt mê man xoay người sau đó nằm ở trên bàn. Titan, chỉ cần là có ta nhập cảnh quản chế hình ảnh toàn bộ đều cắt bỏ đi. Triệu Long Tiêu ở cắt bỏ xoán cải binh sĩ ký ức sau phân phó nói. Chủ nhân yên tâm, ta đã thanh trừ xong xuôi. Titan thanh âm từ triệu Long Tiêu chỗ cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra. Sau đó triệu Long Tiêu đẩy ra khí tài thất đại môn, rất nhanh liền tìm được vật mình muốn. Tiêu đệm mạ máy phát laser còn có máy đỏ quang phổ khí lớn như vậy. Nhìn trước mắt sắp tới cao 3 mét độ to lớn tiêu đệm mạ máy phát laser, triệu Long Tiêu sắc mặt hơi đen. Hệ thống, trước mắt hai người này máy móc gửi đến hệ thống không gian thu lệ phí bao nhiêu? triệu Long Tiêu hỏi. Một nghìn danh vọng giá trị. Đại lao hồi đáp. Cái kia thu rồi đi. Triệu Long Tiêu nói rằng, sau khi nói xong trước mắt hắn hai cái máy móc bắt đầu biến mất, được mình muốn đổ Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi. Á đẹp, bên ngoài hai tên lính xảy ra chuyện gì, đi làm trong lúc đang ngủ, như thế bỏ rơi nhiệm vụ sao. Một cái kiều giòn thanh âm để Triệu Long Tiêu dừng bước. Mặc kệ nó. Ngược lại chúng ta đã ký tên qua, cầm cực kỳ gợn sóng thái nghi liền đi. Lại là một thanh âm sau hai bóng người xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong tầm mắt. Ồ! Tại sao có thể có người ở bên trong? Khi thấy Triệu Long Tiêu thân ảnh sau, một người trong đó khoát sóng vai tóc dài ôn nhu vẻ mặt nữ tử lộ ra một tiêu nghi hoặc đến căn cứ khí tài thất quy định. Mỗi một lần tiến vào khí tài thất đều phải đăng ký. Ta vừa nãy ở bên ngoài đăng ký biểu trên làm sao không thấy có người đăng ký. Người là ai? Các ngươi là ai? Triệu Long Tiêu hỏi ngược lại. Người lại không quen biết ta. Ôn nu vẻ mặt nữ tử nhữ nhữ mày ta là siêu cấp chiến sĩ bộ môn tổ nạ Mỹ xả xạ xạ vị này chính là sinh mệnh khoa học cắt xuyên á Mỹ tiến sĩ, người là người mới sao. Liền hai chúng ta cũng không nhận ra. Không quen biết các ngươi không bình thường sao. Triệu Long tiêu một mặt kỳ quái vẻ mặt nhìn hai người. Đương nhiên không bình thường, chúng ta là lý hóa học phòng nghiên cứu hàng đầu nghiên cứu viên, ta tham dự là siêu cấp nhân loại kế hoạch. Cái kế hoạch này tùy thuộc người chiếm cứ toàn bộ phòng nghiên cứu hết thẻ bộ môn 8 phần 10. Mà còn dư lại hai phần mới nghiên cứu viên ta cũng nhận thức, thế nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ôn nhu vẻ mặt nữ tử bình tĩnh nhìn Triệu Long Tiêu, thật giống muốn Triệu Long Tiêu đưa ra một cái giải thích. Bởi vì ta xác thực không phải người nơi này, có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Triệu Long Tiêu trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng lấp lẻ. Có ý gì? Hả? Tô nạ Mỹ xả xả kỷ mới vừa nói xong cũng bị Triệu Long Tiêu trong con ngươi màu đỏ tươi hấp dẫn. Trong nháy mắt nàng và các Xuyên Á Mỹ đều chìm đắm vào cái kia xóa sạch màu đỏ tươi bên trong. Đùng đùng ngay ở triệu Long Tiêu chuẩn bị dùng khống chế tinh thần năng lực xóa đi hai người ký ức thời điểm. Tố Nạ Mỹ xạ xạ kỳ nơi ngực một vầng trăng rằm vậy Ngọc Thạch đột nhiên một trận nhẹ vang lên bạo thành phấn vụn. Chính là này một thanh âm để tổ Nạ Mỹ xạ xạ kỳ giật mình tỉnh lại. Tạ Tinh Phách Ngọc, ngươi là am hiểu khống chế sức mạnh tinh thần năng lực giả. Tố Nạ Mỹ xạ xạ kỷ từ mê man bên trong sau khi tỉnh lại một mặt hồi hộp nhìn triệu Long Tiêu. Ồ. Này Ngọc Thạch Dây truyền vẫn có thể chống đối sức mạnh tinh thần. Triệu Long Tiêu bên ngoài nhìn Tô Na Mỹ xả xạ xạ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình thường lại có thể chống lại địa ngục đạo sức mạnh tinh thần. Quên đi, ở tới một lần. Triệu Long Tiêu lắc lắc đầu chuẩn bị lại một lần nữa phát động địa ngục đạo. Chờ đã, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập kế hoạch của chúng ta, ta lấy ly hóa học phòng nghiên cứu hàng đầu nghiên cứu viên thân phận đảm bảo chúng ta siêu cấp nhân loại kế hoạch có thể giúp các ngươi năng lực giả đột phá thân thể cực hạn tiến tới tăng cường năng lực của chính mình thế nào? thấy triệu long tiêu trả muốn động thủ, tô Nạ bi xa xa kỳ vội vàng nói: các ngươi năng lực giả tuy rằng mạnh, nhưng là của các ngươi năng lực trưởng thành tốc độ quá chậm. chúng ta siêu cấp nhân loại kế hoạch hiện tại đã đi ở toàn cầu hàng đầu, chỉ cần ngươi gia nhập kế hoạch của chúng ta, chúng ta bảo đảm để năng lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. một bên khác cũng bị đánh thức cắt xuyên á mỹ cùng khuyên nu nói: siêu cấp nhân loại. Đánh vỡ thân thể cực hạn. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười đến đem so sánh cho các ngươi trả đang nghiên cứu. Phía ta bên này đều đã có hoàn thiện kế hoạch, vì lẽ đó các ngươi cho ra điều kiện không cách nào để cho ta động tâm. Không thể, chúng ta phòng nghiên cứu siêu cấp nhân loại kế hoạch mặc dù là USA đều phải cùng ta môn thỉnh giáo, tuyệt đối là toàn cầu đứng đầu nhất trình độ, làm sao có khả năng còn có cái khác hoàn thiện kế hoạch. Tô nạ mì xa xa kỳ một mặt không tin. Nặng. Triệu Long Tiêu đi phía trước vài bước Sau đó đem siêu nhân khởi nguyên trong kế hoạch siêu cấp binh sĩ kế hoạch cho tổ nạ Mỹ xạ xạ kỷ xem. Đây là... Vốn là tổ nạ Mỹ xạ xạ kỷ còn tưởng rằng Triệu Long Tiêu muốn động thủ với hắn, thế nhưng chờ hắn nhìn thấy Triệu Long Tiêu chí năng đồng hồ đeo tay bên trong cho thấy một hạng hạng nghiên cứu báo cáo và số liệu sau, nàng cả người đều chìm đắm đến trong đó. Được rồi. Ngay ở tổ nạ Mỹ xạ xạ kỷ cùng cắt xuyên á Mỹ hai người nhìn ra như mê như say thời điểm, Triệu Long Tiêu thu hồi trí năng đồng hồ đeo tay a Ngươi tại sao có thể như vậy? Siêu cấp binh sĩ kế hoạch cơ hội là hoàn thiện hơn nữa còn là có thể thực hành, không giống như là tổ nạ xạ xạ kỳ chủ trì siêu cấp nhân loại kế hoạch trả đang nghiên cứu giai đoạn. Bởi vậy, làm tổ nạ xạ xạ kỳ nhìn thấy cùng siêu cấp nhân loại kế hoạch có cộng đồng chỗ thậm chí hoàn bị không biết có bao nhiêu siêu cấp binh sĩ kế hoạch sau nàng cả người đều tỉnh khó tự mình. Ngươi lại không phải của ta người, ta tại sao phải đem ta phần kế hoạch này cho ngươi xem? Triệu Long Tiêu một mặt kỳ dị nụ cười nhìn Tô Nạ Mỹ Sạ Sạ Kỳ. Vậy ta liền trở thành người của ngươi, chỉ cần ngươi để ta gia nhập kế hoạch của ngươi. Tô Nạ Mỹ Sạ Sạ Kỳ lúc này thể hiện ra một cái nghiên cứu khoa học người làm việc đối với tri thức thăm dò chấp nhất cùng khát vọng. Trở thành người của ta. Nhìn Tô Nạ Mỹ Sạ Sạ Kỳ đầy đặn dị thường thân thể mềm mại, Triệu Long Tiêu trong lòng một trận kinh hoàng. Hắn biết Tô Nạ Mỹ Sạ Sạ Kỳ không phải ý đó, bất quá đối với loại này vợ đẹp không có người nam nhân nào không thích? Có thể a. Gia nhập ta phòng thí nghiệm vốn là triệu long tiêu dự định cự tuyệt thế nhưng nghĩ đến thân phận của tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ sau hắn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến chương 114 hai nạn xe cộ. cổ gia nhập ngươi phòng thí nghiệm Tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ lộ ra một tia nghi hoặc đến ngươi là cái nào phòng thí nghiệm đã có như vậy hoàn thiện siêu cấp nhân loại kế hoạch nhất định là toàn cầu hàng đầu phòng thí nghiệm đi mới vừa thành lập phòng thí nghiệm tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ khích lệ để triệu long tiêu mặt đỏ ửng Có điều sau đó một mặt tự tin nói có điều tương lai nhất định là toàn cầu hàng đầu phòng thí nghiệm. Cái gì? Mới vừa thành lập phòng thí nghiệm? Vậy ngươi có thể mời được chúng ta sao? Rồi quả tố mò mi ở một bên hô khe nói. Các ngươi tiền lương rất cao sao? Triệu Long tiêu hỏi. tô nạ mỉ tỷ tỷ làm siêu cấp nhân loại bộ môn người phụ trách mỗi tháng là 100 vạn đô la mỹ tiền lương. Nếu như thêm vào hạng mục đột phá một ít tiền thưởng lương một năm gần như có 20 triệu đô la mỹ Rồi xỉ quả tố mò mì nói rằng, cho tới lời của ta, tuy rằng không phải hạng mục người phụ trách, nhưng là là hàng đầu nghiên cứu viên, lương một năm gần như khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Nghe xong hai người tiền lương triệu long tiêu chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi, đổi thành cổ hạ đế quốc tiền đều có gần như nhanh 200 triệu cổ hạ tiền. Có thể, cứ dựa theo các ngươi hiện hành lương đồng tiêu chuẩn đến. Chỉ có điều vừa nghĩ tới thân phận của hai người, triệu long tiêu cắn răng đồng ý. Thế nhưng mới vừa thành lập phòng thí nghiệm chúng ta thật sự muốn đi sao? tuy rằng triệu long tiêu đáp ứng trả thù lao nhưng hai người hay là có điều do dự dù sao lý hóa học phòng nghiên cứu muốn tiền có tiền muốn tên có tiếng hai người còn có chút khó có thể lựa chọn đúng rồi ta ngoại trừ siêu cấp binh sĩ kế hoạch ở ngoài còn có cái này vì để cho hai cái hàng đầu nghiên cứu viên đầu dựa vào chính mình triệu long tiêu cũng là cam lòng dốc hết vô liếng trực tiếp là lại một lần nữa lấy ra tia đèn mạ thí nghiệm kế hoạch thư Chờ hai người mắt sáng lên nhìn kia gẹm mạ thí nghiệm trong kế hoạch hoàn thiện số liệu cùng với kết quả sau, hai cái đối với tri thức tràn ngập khát vọng cùng theo đuổi hàng đầu nghiên cứu viên rốt cục đáp ứng rồi Triệu Long Kiêu mời. Tuy rằng hai người xác thực chắc chắn lúc mặt sau gia nhập siêu nhân phòng thí nghiệm, Triệu Long Kiêu vì để người vạn nhất vẫn là lấy địa ngục đạo năng lực ở hai người trong đầu gieo xuống tinh thần ý niệm hạt giống, chỉ cần hai người có tiết lộ Triệu Long Kiêu chuyện tình, như vậy viên kia tinh thần ý niệm hạt giống liền sẽ trực tiếp làm nổ ra. Vậy cũng là là một loại dự phòng thủ đoạn, sau đó Triệu Long Kiêu cùng hai vị hàng đầu nghiên cứu viên cáo biệt, ở lúc rời đi Triệu Long Kiêu vẫn là đường cũ trở về, ở để titan thanh trừ hắn xuất hiện quản chế hình ảnh sau khi Triệu Long Kiêu trả đem những tiêu nhìn thấy hắn thủ vệ nhân viên ký ức cho xuyến sửa lại. Chờ đến Triệu Long Kiêu ra lý hóa học phòng nghiên cứu đại môn sau khi, ngoại trừ hai đại biến mất máy móc, toàn bộ lý hóa học phòng nghiên cứu không hề có một chút Triệu Long Kiêu tung tích. Hô, rốt cục làm xong. Đợi được Triệu Long Tiêu lái đấu chiến trở lại cổ hạ đế quốc lãnh thổ thời điểm, đã là 4 giờ sáng, Triệu Long Tiêu rốt cục đem tia gẹm mạ hết thảy thiết bị đều giải quyết, chỉ chờ đến thiết bị đến đông đủ, nhân viên nghiên cứu chiêu Mộ sau khi hoàn thành có thể tiến hành tia gẹm mạ chiếu giỏi. Ngày thứ 2, đột phá thân thể cực hạn chỉ ngủ 2 giờ Triệu Long Tiêu không có cảm giác được chút nào cảm giác mệt mỏi, vẫn là 5 giờ rưỡi rời giường. Mang theo tâm tình vui thích, Triệu Long Tiêu mang theo mạ tịp đi ra ngoài chạy bộ, hiện tại vạn sự sẵn sàng đang đợi đợi một thời gian ngắn, tiêu đệm mạ thí nghiệm tiến hành thì triệu long tiêu lại có thể trở nên mạnh mẽ. mà mạ tỷ phật, thiệt thòi ngươi vẫn là tiêu đệm mạ biến dị cầu, làm sao cũng không có ta chạy trốn nhanh. ở bên ngoài ra rèn luyện thời điểm, triệu long tiêu sung sướng đùa với mạ tỷ phật này cự chó. ô mạ tỷ phật cũng rất bất đắc dĩ, thân thể của chính mình tố chất thậm chí so với hóa kính võ giả chả phải tới mạnh mẽ, có thể cùng cùng đẳng cấp yêu vật chống đỡ được. bất đắc dĩ chính mình chủ nhân càng biến thái, đã đột phá thân thể cực hạn. Mạ Tỷ Phật vẫn là không sánh được, đâm kéo, loàn xoảng. Ngay ở triệu Long Tiêu cùng Mạ Tỷ Phật chạy trốn ở U Tĩnh trên sơn đạo thì một đạo chói hai tiếng ma sát sau triệu Long Tiêu liền nhìn thấy một chiếc đi nhanh xe thể thao màu đỏ đụng phải một chiếc màu đen đường cái xe. Tình huống thế nào? Nhìn thấy đường cái xe trực tiếp bị va nát giá, kỵ hành giả bị va chạm bay ra ngoài thời điểm triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, sau đó chạy tới. Kéo. Ngay ở triệu Long Tiêu xông lên chuẩn bị cứu người thời điểm. Khiến người ta tức giận một màn xuất hiện Chiếc kia xe thể thao màu đỏ chủ nhân lại chỉ là quay cửa sổ xe xuống nhìn một chút sau khi liền trực tiếp lái xe chạy trốn Không tiếp. Triệu Long Tiêu mắng một tiếng sau khi liền vội vàng kiểm tra người bị thương thương thế Tuy rằng kỵ hành giả thiết bị trả khá là đầy đủ hết Thế nhưng tốc độ xe thể thao quá nhanh Đụng vào kỵ hành giả trên người vẫn là tạo thành thương thế nghiêm trọng Triệu Long Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy ngực có mấy người hao hãm Còn có cánh tay mềm gặt rơi trên mặt đất. Hiển nhiên vừa nãy cái kia va chạm tạo thành rất nghiêm trọng gãy xương, càng nghiêm trọng hơn hẳn là nội thương, chỉ là triệu long tiêu không thấy được. Này, vật nghiệp sao? Ở lưng chừng núi đạo bên này xuất hiện đồng thời tai nạn xe cộ, có người bị thương rất nghiêm trọng. Các ngươi nhanh lên một chút phái chiếc xe lại đây đem người đưa bệnh viện. Triệu long tiêu nhìn đạp xe người trắng bệnh như tờ giấy vẻ mặt vội vàng gọi điện thoại hậu tiến đi cấp cứu. Hắn vạch tìm tòi nải ngửa kỵ đi phục muốn cho nàng càng thoải mái thông khí mà theo kỵ đi phục mở ra một cái bạch ngọc vậy ra thị xuất hiện ở triệu long tiêu trước mắt, còn là một cô nương. triệu long tiêu có chút xuất thần, thật sự là cô nương này thân thể mềm mại quá mê người, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ vì thế thất thần. chờ triệu long tiêu xóa cô nương kính mắt cùng mũ giáp sau, một tấm tuyệt thế tinh xảo dung nhan xuất hiện ở triệu long tiêu trước mắt. đây là một tấm dung hợp thiên sứ tinh xảo, ma quỷ mê hoặc gương mặt, lúc này khuôn mặt này nhưng là mất đi màu máu bình thường nhũ chặt mày ánh mắt mê ly nhìn hắn. Hô. Triệu Long Tiêu tự chủ khá mạnh, tuy rằng nữ tử có một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, nhưng Triệu Long Tiêu biết hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm, hắn phải cho nữ tử tiến hành hô hấp nhân tạo. Ở Triệu Long Tiêu chìm tâm cho nữ tử làm hô hấp nhân tạo thời điểm, Hàn Sơn biệt thự vật nghiệp chạy tới, nhìn cô gái nghiêm trọng thương thế, mấy vị vật nghiệp đều là sắc mặt khó xem. Bây giờ lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, Thiên sinh, khả năng cần ngươi đồng thời bồi bạn đi. Vật nghiệp bảo An Uyển chuyển nói rằng, dù sao Triệu Long Tiêu là đệ nhất mục kích người, đến thời điểm nếu như điều tra sự cố cũng cần Triệu Long Tiêu phối hợp. Như vậy phải không? Có thể. Triệu Long Tiêu khen như mày, sau đó liền cùng vật nghiệp đồng thời đem nữ tử đưa đi gần đây Hải Thành Vũ Cảnh Tổng Viện. Người là gia thuộc sao? Nơi này có một phần giải phẫu miễn trách thỏa thuận cần ngươi ký tên một hồi. Ở đem nữ tử đưa đến Hải Thành Vũ Cảnh Tổng Viện phòng cấp cứu thời điểm, để cho tiện cứu người. Triệu Long Tiêu trước tiên ứng ra 10 vạn đồng tiền thủ tục phí, mà ở bắt đầu giải phấu trước, bác sĩ cầm một phần thỏa thuận cho Triệu Long Tiêu. Ta không phải ra thủ ga. Triệu Long Tiêu có chút há hốc mồm. Ken ken ken. Ngay ở bác sĩ còn muốn nói gì nữa thời điểm, một đạo tiếng chung cắt đứt đối thoại của hai người. Nhìn trải rộng vết rách trên điện thoại di động biểu hiện mẫu hầu hai chữ, Triệu Long Tiêu ngón tay điện thoại di động nói rằng nhà của nàng trúc gọi điện thoại đến rồi. chương 115, vu Hoan hãm hại. Ngọc Nhi Ngươi tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, mau trở lại ăn điểm tâm. Ở Triệu Long Tiêu nhận điện thoại thời điểm, một đạo hiền hòa thanh âm vang lên. Chào ngài, ngài là điện thoại di động chủ nhân ra thuộc sao. Điện thoại di động chủ nhân có chuyện cố, vì lẽ đó, mời các ngươi nhanh chóng tìm một chuyến hải thành vũ cảnh tổng viện. Triệu Long Tiêu đơn giản trắng ra nói rằng. Cái gì, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi làm sao vậy, lạc nhạc phòng, Ngọc Nhi xảy ra vấn đề rồi. Ở Triệu Long Tiêu nói xong đầu bên kia điện thoại liền vang lên một trận thất kinh tiếng kêu. Xin chào, còn xin ngươi ở Hải Thành Vũ Cảnh tổng viện chờ một chút, chúng ta lập tức chạy tới. ở một trận vội vàng chạy thanh sau, một đạo chất phát giọng nam đáp lại sau liền cút điện thoại. không tới 20 phút, một cái khí chất cao nhã nữ tử, một cái sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên còn có một cái tóc bạc trắng phụ nhân chạy tới Hải Thành Vũ Cảnh tổng viện. là tổng. làm bạn ở bên cạnh họ còn có một vị hói đầu bác sĩ, lúc này hắn chính nghiêm nghị biểu hiện giải thích. Căn cứ của ta tìm hiểu, ngài con gái toàn thân nhiều chấu nghiêm trọng gây xương, còn có mắt cá chân nơi càng là bị vỡ nát gãy xương, hơn nữa nội tạng cũng xuất huyết nhiều, vấn đề rất nghiêm trọng. Ta mặc kệ, chả cái giá lớn đến đâu đều phải đem băng ngọc cứu lại, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiện lương vì sao lại gặp loại này tội. Lao phụ nhân ở một bên đã khóc không thành tiếng. Mẹ, ngài yên tâm, băng ngọc nhất định sẽ không có chuyện gì. Khí chất cao nhã nữ tử mắt đỏ vành mắt an ủi Trương Viện Trường mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi nhất định phải đem con gái của ta cho cứu trở về làm ơn sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên trịnh trọng nói rằng lạc Tổng yên tâm chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng trương viện trưởng nói xong cũng chuẩn bị tự mình tiến vào phòng giải phẫu tham dự lần này cứu rút băng ngọc vì sao lại phát sinh tai nạn xe cộ là ai đụng hắn ở phòng cấp cứu ở ngoài uy nghiêm vẻ mặt người đàn ông trung niên ngưng lông mày nhìn về phía vật nghiệp còn có triệu long tiêu là một chiếc xe thể thao đụng nàng Ta lúc đó đang chạy bộ, chiếc xe thể thao kia va người sau khi liếc mắt nhìn người bị hại liền chạy mất, vì lẽ đó ta gọi vật nghiệp đồng thời đem hắn đưa đến bệnh viện đến. Triệu Long Kiêu nói rằng, Cảm ơn ngươi. Uy nghiêm vẻ mặt người đàn ông trung niên trịnh trọng nói tạ ơn, sau đó hắn lấy ra màu đen viền vàng danh thiếp này là danh thiếp của ta, sau đó ngươi có chuyện gì chỉ cần ta lạc nhạc phong có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối tử. Sơn Hải Tập đoàn Chủ tịch, Lạc Nhạc Phong Triệu Long Tiêu tiếp nhận danh thiếp ngắm một hồi sau khi liền cất đi, hắn cũng không thèm để ý cái này, đổi lại là ai ở hiện trường đều biết đi cứu người. Ở nhìn thấy nữ tử người nhà đến hiện trường sau khi Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị cáo từ rời đi, chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị cùng nữ tử người nhà nói một tiếng thời điểm, mấy cái thân mặc cảnh phục nam tử đi tới Triệu Long Tiêu trước người. Xin chào, ngươi kẻ khả nghi một việc giao thông gây chuyện tội, xin theo chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra. Dẫn đầu một người cao mã đại cảnh sát một mặt mạnh mẽ nhìn Triệu Long Tiêu. Ta. Giao thông gây chuyện tội. Triệu Long Tiêu một mặt ngộng. Không sai, chúng ta ở nhận được Kim Thành vật nghiệp báo cáo sau khi liền lập tức điều lấy quản chế. Lúc đó trừ ngươi ra không có bất kỳ người nào cùng xe trải qua cái kia đoạn đường. Vì lẽ đó có thể là người cố ý thương tổn người bị hại sau khi biên soạn một cái giao thông gây chuyện mà chạy người đi ra nghe nhìn lẫn lộn Cảnh sát nói để Triệu Long Tiêu nghe được một ít không tốt ý tứ hàm xúc đến. Cái gì gọi là ta nghe nhìn lẫn lộn, còn có mấy vị này vật nghiệp cũng có thể chứng minh ta lúc đó là không có lái xe. Triệu Long Tiêu nhìn cảnh sát. Các ngươi thấy được vị tiên sinh này không có lái xe. Cảnh sát ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đồng hành mấy vị vật nghiệp. Chúng ta chỉ hiệp trợ chúng ta nghiệp chủ đem vị tiểu thư này đưa đi bệnh viện, những thứ khác chúng ta không nhìn thấy. Mấy vị vật nghiệp nhân viên ánh mắt tranh nẽ nói rằng, tiên sinh, bất kể là quản chế cùng mấy vị vật nghiệp căn cứ chính xác từ cũng không thể cọ rửa Vì lẽ đó ngươi bây giờ là kẻ tình nghi, chả xin theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát nói rằng, chờ ta gọi điện thoại. Triệu Long Tiêu liếc mấy vị vừa nhìn liền biết không có hảo ý cảnh sát một chút. Mấy vị cảnh sát cười lạnh một tiếng, sau đó một mặt không để ý chút nào biểu hiện nhìn Triệu Long Tiêu. Lúc này một bên lạc nhạc phong cũng xem xảy ra chuyện không giống bình thường. Thế nhưng hắn không có ra tay viện trợ Triệu Long Tiêu mà là như người đứng xem bình thường quan sát đến Triệu Long Tiêu. Vương Cục, xin chào, ta là Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu cú điện thoại này trực tiếp liền gọi cho cục an ninh Vương cục trưởng, sau đó hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Vương cục, ở trao đổi vài câu sau khi, hắn liền cúp điện thoại. "Ta đang hỏi ngươi môn một lần, các ngươi thật sự điều động quản chế không nhìn thấy có xe cộ ở sáng sớm đoạn thời gian đó chạy qua." Triệu Long Tiêu nhìn cảnh sát, "Xác định không nhìn thấy có xe cộ chạy qua, khi đó ở trên sơn đạo chỉ có ngươi và vị kia bị thương tiểu thư." Cảnh sát tựa hồ không để ý chút nào Triệu Long Tiêu làm cho người ta gọi điện thoại rất tốt, các ngươi muốn đối với mình nói phụ trách. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, sau đó cũng không ở phản kháng trực tiếp đi theo mấy vị cảnh sát đi rồi. Abu, vận dụng tập đoàn sức mạnh đi điều tra chuyện này rốt cuộc là tình huống thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ không đi hoan hưởng một người tốt, cũng sẽ không đi buông tha một cái người xấu. Trước sau trầm mặc lạc nhạc phong phân phó nói, lúc này không biết lúc nào một cái đại hán vạm vỡ vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh hắn. ở lạc nhạc phong sau khi phân phó xong, đại hán gật đầu đáp lại sau khi nhấc chân rời đi. Lâm Đại đội trưởng, lần này làm phiên ngươi, sau khi chuyện thành công ta trương xa tất có thâm tạ. Ở Triệu Long Tiêu bị mang lúc đi một tòa bảy tầng lâu biệt thự bên trong, một vị da rẻ xanh đen đại hán chậm rãi cút điện thoại. Ngươi tên khốn kiếp này, thực sự là điếc không sợ súng A. Cả ngày liền biết tán gái uống rượu, uống rượu ngươi còn dám lái xe, lại xông ra lớn như vậy họa, muốn là chuyện này tình lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, chúng ta núi xa tập đoàn thì xong rồi. Cúc điện thoại trung niên đại hán trực tiếp là chép lại trên bàn cái gạt tàn thuốc đập về phía ở cách đó không xa đang ngồi đầy người tiểu khí chính là thanh niên. 3. Ngược lại có người gánh trách nhiệm chúng ta sợ cái gì? Thanh niên bị đập bên trong sau khi gào lên đau đớn một tiếng sau bất mãn nói rằng. Gánh trách nhiệm. Lao tử làm sao liền sinh ngươi như thế cái ngọn ý, cũng còn tốt đối phương không bối cảnh gì. Không phải vậy ngươi làm sao để người ta vì ngươi say giá và người gánh trách nhiệm. Còn ngươi nữa biết lao tử vì để cho tiểu tử kia cho ngươi gánh trách nhiệm bỏ ra bao nhiêu người tình đi ra ngoài sao. Trung niên đại hán hận thiết bất thành cương nói rằng. Cũng chỉ có thể kỳ vọng chuyện này không cần có khúc chết không phải vậy thì phiền toái. Trung niên đại hán nhìn say huân huân nhi tử gương mặt đau khổ. Mà lúc này ở triệu long tiêu bị bót cảnh sát sau khi trước dẫn hắn cảnh sát lộ ra giữ tận khuôn mặt đến. Thành thật khai báo đi. Chúng ta chả có thể cho ngươi xử lý khoan hồng. Thành thật khai báo. Ta không việc làm ta tại sao muốn bàn giao, còn có ta chỉ hiệp trợ các ngươi điều tra, cũng không phải là của các ngươi phạm nhân. Đối mặt uy hiếp Triệu Long Tiêu bình tĩnh nói rằng, Ư a, trả đem ngươi cho khả năng, thật sự coi chính mình có mấy người tiền là có thể chạy trốn luật pháp trừng phạt sao. Một vị đầy mặt hoành nhục nam tử rộng mở đứng dậy rút ra một bên côn cảnh sát. chương 116, nội dung vợ kịch xoay ngược lại. Các ngươi dám sử dụng hình phạt riêng. Triệu Long Tiêu sắc mặt ngưng lại. Sợ chưa? Sợ liên cho ta thành thật khai báo. đây mặt hoành nục cảnh sát còn tưởng rằng Triệu Long Tiêu sợ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta đới trên người ngươi tầng ra này ngươi có tin hay không? Triệu Long Tiêu âm thanh lạnh leo nói rằng. Tiểu tử, đem ngươi cho khả năng, lao tử hôm nay nếu là không đem ngươi dạy nghe lời, lao tử cũng không tin câu. Một mặt giữ tợn cảnh sát trực tiếp rút ra côn cảnh sát ra đánh về phía Triệu Long Tiêu. Lạy cạch. Lấy Triệu Long Kiêu gấp 10 lần so với thường nhân thể phách, côn cảnh sát thương tổn đối với hắn mà nói chỉ là có chút ma dương, cũng không thể tạo thành thực chất thương tổn. Cái tên này, đang nhìn đến ông họ cảnh sát liên tục sui đánh mấy lần côn cảnh sát sau, Triệu Long Kiêu không cổ họng không hành cứ như vậy mắt lạnh nhìn chăm chú vào hai người trước mắt, một vị khác tuổi càng to lớn hơn tràn đầy gian hoạt hơi thở trung niên cảnh sát phát hiện sự tình có chút không đúng. "Vương Tuần, trước tiên đừng đánh." Nhận ra được không đúng trung niên cảnh sát nói rằng, "Không được." Ngày hôm nay nếu như tiểu tử này không thành thật khai báo, vậy ta vẫn giáo hơn đi. Vương Tuần nói xong đầy mặt giữ tợn run động động tác trong tay càng ngày càng ngoan Côn cảnh sát của Triệu Long Tiêu thân thể đùng đùng thanh giống như gấp lạc mưa rơi ở trong phòng thẩm vấn vang lên. Nhìn Triệu Long Tiêu ở vông Tuần tra tân dưới vẫn dường như thạch pho tượng không lên tiếng lặng lặng nhìn hai người tình hình. Trung niên cảnh sát rốt cục đứng lên ngăn lại vông Tuần. Cái tên này có gì đó quái lạ. Trung niên cảnh sát nói rằng, Vương Tuần cũng cảm giác được sợ hãi coi như là con người sắt đá ở mình quật dưới coi như là có thể chống đỡ được, sắc mặt cũng biết biến hóa. Nhưng Triệu Long Tiêu không có, hắn trước sau giống như là một vị người đứng xem bình thường lặng lặng nhìn Vông Tuần quật thân thể của chính mình, cái kia bình tĩnh biểu hiện thật giống như côn cảnh sắt quật không phải của hắn thân thể. Vông Tuần, Lão Hải, hai người các ngươi muốn muốn làm gì? Tạo phản A. Ngay ở hai người đấy lòng bị Triệu Long Tiêu biểu hiện khiến cho truyền hình trực tiếp mau thời điểm, một đạo trong tiếng gầm giống tức giận phòng thẩm vấn đại môn bị đẩy ra Khương đội trưởng, nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Tinh Tráng Đại Hán, hai vị thẩm vấn triệu Long Tiêu cảnh sát sắc mặt cứng lại rồi. Ngươi nói cho ta biết các ngươi này là đang làm gì, nghiêm hình tra tấn, tra tấn ép hỏi sao? Khương đội trưởng một mặt phẫn nộ chất vấn. Đây là chúng ta liên đại đội trưởng chuyện phân phó, ngươi không có quyền hỏi đến. Đối mặt Tinh Tráng Đại Hán chất vấn, Vương Tuần hung hăng đội lên trở lại. Hắn không có quyền hỏi đến, vậy ta đây. ở Vương Tuần mới vừa nói xong lại là một bóng người xuất hiện ở phòng thẩm vấn đại môn. Tương cục, ngài, ngài làm sao đến rồi? Trung niên cảnh sát tâm can run lên nói. Ta nếu như không tới các ngươi là không phải là không biết mình đầm cái sọt lớn bao nhiêu. Tương cục mạnh mẽ đẩy ra chặn đang tra hỏi thất đại môn uông tuần, sau đó một mặt ôn hòa nụ cười đi vào phòng thẩm vấn trong cửa chính. Triệu tổng, thật sự là thật không tiện, thủ hạ ta có thể là thu được sai lầm tình báo mới đem ngươi cho mang về, ta hiện tại liền để ngươi đi ra ngoài. Tương cục nói chuyện khách khí như vậy để ông tuần hai người đáy lòng dự cảm không tốt trở thành sự thật, bọn họ vu hoan hãm hại người trẻ tuổi thật sự không đơn giản, bằng không làm sao biết để một cái phân cục cục trưởng khách khí như thế. Ừm, chỉ là ngay ở tương cục phải mở ra Triệu Long Tiêu ràng buộc thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là khoát tay áo một cái từ chối đi ra ngoài, sau đó hắn tởi áo của chính mình. Triệu Tiên Sinh Nhìn Triệu Long Tiêu trên người trải rộng máu hứ động côn vết, tương cục sắc mặt trở nên tái nhật lên. Hai người này khốn kiếp ra tay cũng thật là hạ ga Những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng tương cục có thể cho ta cái bàn giao. Triệu Long Tiêu nhàn nhạt nhìn Vông Tuần hai người trở nên thanh hồng không chừng sắc mặt. vương Tuần, Lão Hải, hai người các ngưng ngưng trước trước chuẩn bị điều tra. Tương cục cân nhắc sau khi trực tiếp là ra lệnh Tương cục, ta, chúng ta là phụ liên đại đội trưởng mệnh lệnh mới làm như vậy, ngài không thể như thế đối với chúng ta. Nghe được đối với mình xử trí, vương Tuần sốt ruột kêu lên. Tương cục. Người của ta ta sẽ tự mình xử trí Ở tương cục vừa định muốn quát mắng thời điểm Một đạo cao to bóng người xuất hiện Ở vòng tuần phía sau hai người hơn nữa Lâm cục là sẽ không đồng ý ngươi lạm dụng chức quyền đem người tạm thời cách trước Liên đại đội trưởng Cao to bóng người đến để vòng tuần hai người an lòng hạ xuống Liên thành Người có biết hay không mình làm cái gì Cũng là ngươi mắt mù không thấy hai người bọn họ làm sự Tương cục nổi giận nói Này có thể là chính hắn thế Lại việc không liên quan đến chúng ta Liên đại đội trưởng nhìn Triệu Long Tiêu vết thương đầy người, con người hơi co rụt lại sau thể thốt phủ nhận nói. Rất tốt, xem ra các ngươi cục cảnh sát này thật sự có mở mắt nói mỏ kẻ hồ đồ A. Ở tương cục vừa muốn cảnh cáo Liên đại đội trưởng thời điểm, Triệu Long Tiêu đứng dậy đã như vậy, vậy chúng ta tòa án trên thấy đi. Người muốn cáo chúng ta. Nghe được Triệu Long Tiêu, Liên đại đội trưởng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, báo động xét quyền lợi như vậy bộ ngành vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mọi việc luôn có lần thứ nhất mà. Không phải vậy các ngươi đều phải quên mất các ngươi quyền lợi là ai giao cho các ngươi. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười đứng dậy đi ra cửa, lúc này lại là một đạo vội vàng tiếng bước chân của chuyên gia, sau đó một đoàn bóng người xuất hiện ở trong hành lang. Triệu Tổng, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Ca, ngươi làm sao? Ai ra tay với ngươi? Nhìn Triệu Long Tiêu xuất hiện, trong đám người này vương cục cùng nhạc thiếu khanh hai người vội vàng hướng trước hai bước đi tới Triệu Long Tiêu trước người, nhìn Triệu Long Tiêu nửa người trên thê thảm răng, dấp. Sắc mặt của bọn họ ngưng trọng. Nhạc thiếu khanh, vương, vương cục. Nhìn thấy hai người xuất hiện cục cảnh sát mọi người dồn dập kinh hô lên. Trước tiên không nói vương cục cái này, bọn họ trực thuộc thủ trưởng thủ trưởng. Chỉ cần là nhạc thiếu khanh vị này, lòng đất bá chủ xuất hiện đã nói rõ triệu lòng tiêu người này không đơn giản. Viên đại đầu, người tên khốn kiếp này, lần này đem lão tử cho lừa thẳm rồi. Liên đại đội trưởng nhìn hai vị ở Hải Thành hai vị quyền quý nhân vật xuất hiện, sắc mặt một trận biến ảo chờn Đối phương ở để hắn vu hoan hám hại Triệu Long Tiêu thời điểm còn nói Triệu Long Tiêu chỉ là hơi có chút tiền người bình thường. Người bình thường có thể làm cho lòng đất bá chủ còn có bót cảnh sát tối cấp trên quyền lực nhân vật hiện thân. Triệu Tiên Sinh, hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta thấy tình thế không đúng liên đại đội trưởng đã không lo được ra mặt chuẩn bị chịu thua. Hiểu lầm, người có tư cách gì theo ta đàm luận hiểu lầm. Chỉ là đối với liên đại đội trưởng loại này có đầu tưởng, Triệu Long Tiêu không chút lưu tình cứng rắn đối. Ngươi đem những này hiểu lầm lưu đến tòa án trên nói đi. Còn có, thật sự cho rằng các ngươi việc làm không có ai nhìn thấy sao? Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện liền đem cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay mở ra, sau đó bung tuần nắm côn cảnh sát quật triệu Long Tiêu hình ảnh liền xuất hiện ở trí năng trên đồng hồ đeo tay. Sau đó càng là có liên đại đội trưởng cản trở tương cục xử phạt tham dự nghiêm hình tra tấn hai vị cảnh sát hình ảnh. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện làm cho liên đại đội trưởng vẻ mặt trở nên cực kỳ trắng bệch lên. Hắn biết chỉ cần Triệu Long Tiêu ra cái cửa này cấp độ kia đợi hắn sẽ là nghiêm khắc xử phạt. chương 117, chứng cứ xác thực, đánh vào thâm nguyên. Ngươi, ngươi vì sao lại có những bức họa này diện, chúng ta đều đem quản chế đóng A. Vương Tuần Dọa phải nói đều run cầm cập. Muốn người không biết. Triệu Long Tiêu có thể sẽ không nói cho chính hắn có ti tan cái này trí tuệ nhân tạo, liền quốc gia ngành trọng yếu cũng có thể hắc đi vào, mở một mình ngươi quản chế còn chưa phải là phân phút sự tình. Triệu Tổng, Triệu Tổng. Ngài xem giữa chúng ta chính là một cái hiểu lầm, cái video này cũng không cần phát ra ngoài đi. Tương cục lúc này sắc mặt nghiêm nghị thỉnh cầu nói. Hắn biết một khi cái video này tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với cảnh sát nhân dân hình tượng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, không chỉ có là bọn họ bóp cảnh sát sẽ luôn làm cho hề, vẫn được gọi là nhân dân công bộ cảnh sát hình tượng cũng sẽ bị bôi đen. Xem các ngươi biểu hiện đi. Triệu Long Tiêu nói xong không để ý tưởng cục trưởng giữ lại chuẩn bị rời đi. Xin chào. Nơi này là lý bên trong đồn công an sao. Ở triệu long tiêu mới vừa đi ra đại môn thời điểm lại đụng phải lạc nhạc phong mấy người. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ở hỏi do lạc nhạc phong nhìn thấy triệu long tiêu cản vội vàng tiến lên vài bước cầm lấy tay hắn ta có chứng cứ bọn họ là đang hám hại ngươi. Ta đã tìm được rồi vật nghiệp quản chế video, bọn họ lại còn dự định tiêu hủy video, cũng còn tốt người của ta cấp trước một bước đem video cho chặn lưu lại. Ở sáng sớm thời điểm đúng là có một chiếc xe thể thao từ cái kia đoạn đường đi qua. Không có chuyện gì, đã giải quyết rồi, ta cũng có chứng cứ chứng minh bọn họ ở lạm dụng chức quyền, vu oan hãm hại. Triệu Long Kiêu lạnh lùng nhìn cùng đi ra ngoài liên đại đội trưởng đám người. Ồ, Lạc Tổng, sao ngươi lại tới đây? Lạc Nhạc Phong. Lúc này hai đạo nghi hoặc trong tiếng, Vương Cục Trưởng cùng Nhạc Thiếu Khanh đồng thời đi tới Triệu Long Kiêu phía sau. Có chuyện chính là ta con gái, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này con gái của ta đã chết. Lạc nhạc phong âm trầm vẻ mặt nói hiện tại lại có thể có người muốn hãm hại tiểu huynh đệ, đây là đang hại con gái của ta ân nhân cứu mạng, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không để sau màn hấp hát thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Lạc tổng, ngài con gái, liên đại đội trưởng cũng rõ ràng vị này hải thành thậm chí toàn bộ tỉnh Mân Hải đều nổi danh sĩ nghiệp ra, khi nghe đến lạc nhạc phong túc giết ngữ sau, bọn họ trong lòng một trận kinh hoàng ta cũng rất muốn biết đến tột cùng là tên nào có thực lực thỉnh cầu cảnh sát đến cho ta vu oan hãm hại. Triệu Long Kiêu nhìn về phía trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh liên đại đội trưởng. Liên đại đội trưởng là kẻ cơm ăn hoàng liên, trong lòng càng là đem xin nhờ chính mình làm việc viên đại đầu mắng cầu máu me. Tên khốn kiếp này còn nói đối phương là người bình thường, người bình thường có thể kinh động cục an ninh vương cục trưởng, người bình thường có thể làm cho lòng đất bá chủ nhạc thiếu khanh tự mình hỏi đến. Hiện tại chuyện này càng là liên lụy đến lạc nhạc phong vị này giới kinh doanh bá chủ. Ta nói, ta nói, ta thật sự không phải cố ý, là liên đại đội trưởng muốn ta hãm hại vị tiểu ca này, hắn và viên đại đầu quan hệ tốt nhất, hơn nữa viên đại đầu cho hắn 100 vạn cổ hạ tiền giải quyết chuyện này, vì lẽ đó liên đại đội trưởng liền hại triệu tổng. Không chỉ có là liên đại đội trưởng biết trong đó lợi hại quan hệ, một bên ông Tuần cũng sợ. Hắn biết rõ một khi sự tình bại lộ, chính mình hai cái tiểu lâu là rất khả năng bị vứt ra triệu hoa nữ, đến lúc đó hắn kết cục sẽ rất thê thảm, vì lẽ đó. Hù được hỏng mất hắn trực tiếp là đem liên đại đội trưởng cho cung đi ra. Vương Tuần, người tên khốn kiếp này ở nói nhăng gì đấy. Liên đại đội trưởng khí đều sắp tại chỗ nổ tung, chính mình cứ như vậy bị khai ra. Tiểu Trương, Tiểu Hà, đem liên đại đội trưởng vị này kẻ tình nghi bắt lại trong giữ. Lúc này tưởng cục trưởng quả đoán ra tay. Ở liên đại đội trưởng không cam lòng tiếng hét phẫn nộ bên trong, hai tên cao to cảnh sát bắt được còn muốn muốn phản kháng liên đại đội trưởng, không chỉ có là liên đại đội trưởng bị bắt, Vương Tuần cùng Lao Hải cũng không có chạy trốn trừng phạt, trực tiếp là bị giam giữ lên. Này vẫn chưa hết, Triệu Long Tiêu ở trước mặt mọi người gọi điện thoại. Trần Bách Liên, phía ta bên này gặp phải một chút chuyện, cần sự giúp đỡ của ngươi. Triệu Long Tiêu đơn giản sáng tỏ đem chuyện của chính mình nói một lần. Viên đại đầu sao? Chờ ta một ngày thời gian, ta sẽ cho một mình ngươi hài lòng kết quả. Trần Bách Liên nghe xong Triệu Long Tiêu sau khi hồi đáp. Được, chỉ cần kết quả để ta thỏa mãn lần trước định giá ta cho ngươi giảm một nửa, triệu long tiêu cười nói, kém ngươi cái kia hai, nam ước sao? trần bách liên nở nụ cười một tiếng sau tiểu kiền thúy cúp điện thoại, được rồi, chờ ngày mai xem kịch vui đi. triệu long Kiêu sau khi gọi điện thoại xong chỉnh trọng cùng vương cục trưởng ba cái chợ giúp người của mình nói cảm ơn sau khi ở ước định tìm cái thời gian mời tiệc mấy người sau liền lưu loát ly khai. triệu tiểu ca tìm hải thành trần gia thánh hoàng môn đồ cái kia viên đại đầu sợ là muốn gặp vận rủi lớn a. Tuy rằng Triệu Long Tiêu cùng Trần Bách liên đối thoại rất ngắn, thế nhưng biết Trần Gia năng lượng nhạc thiếu khanh nhưng là cười lạnh. Hải Thành Trần Gia Lạc nhạc phong con người hơi co rụt lại, mặc dù là hán vị này tỉnh mân hải thương mại bá chủ ở Hải Thành sức ảnh hưởng cũng không sánh được Trần Gia, mà hắn nhận được tin tức, Trần Gia hiện tại có một vị con cháu trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ, tương lai sức ảnh hưởng sẽ trở nên càng to lớn hơn, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu lại cùng Trần Gia khiên dính liễu quan hệ. Vị tiểu huynh đệ này là ai? lạc nhạc phong nghi hoặc nhìn về phía vương cục trưởng, cái này ta không tiện tiết lộ, dù sao không có trải qua triệu tổng đồng ý, ta cũng không thể tiết lộ tin tức của hắn. Có điều lấy lạc tổng năng lượng không khó lắm biết đến. Vương cục trưởng trịnh trọng nói rằng, sau đó ba người lại là trò chuyện vài câu sau khi rồi rời đi. Một bên khác triệu long tiêu bởi vì trì hoãn đại đường ngày, mãi đến tận 3 giờ chiều mới lấy lái xe đi công ty. Chờ đến công ty thời điểm, đang xử lý một ít chuyện đồng thời tiến hành một ít hợp đồng ký tên sau khi. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa đi tới trong điếm. Ông chủ, ta đã tìm tới thích hợp mở chi nhánh địa chỉ. Ở vào điếm thời điểm tiểu vị ương tràn ngập ngạc nhiên âm thanh liền xuất hiện. Há, nói cho ta nghe một chút xem. Triệu Long Tiêu cười ngồi xuống nghe tiểu vị ương chi nhánh kế hoạch. Một bên khác, ở Triệu Long Tiêu xử lý việc của mình tình thời điểm, Trần Bách Liên cũng bắt đầu hành động, hắn vận dụng lực lượng của gia tộc từ trên xuống dưới đối với viên đại đầu các hạng sản nghiệp tiến hành đả kích. Vốn là viên đại đầu thủ hạ có mười mấy hạng sản nghiệp, thế nhưng ở trần gia lực lượng dưới sự đả kích xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Nay chỉ là bắt đầu mà thôi, cùng ngày bữa tối đoạn thời gian, lại có người báo cáo viên đại đầu núi xa tập đoàn có trốn thuế lẩu thuế hiểm nghi, ở người biết chuyện yêu sách dưới, núi xa tập đoàn bị cơ quan chấp pháp điều tra, sau đó tra ra núi xa tập đoàn các loại tài vụ vấn đề. Bất thình lình liền trôi đả kích để viên đại đầu một trận không ứng phó kịp, chờ hắn phản ứng lại thời điểm Núi xa tập đoàn sắp tới 20 ước sản nghiệp trực tiếp xúc thủy 1 phần 3. Ba. Ở ban đêm hôm ấy, núi xa tập đoàn dưới cờ có mấy nhà cơ giới gia công xưởng xuất hiện tình hình hỏa hoạn, có 2 nhà gia công xưởng trực tiếp bị đốt thành phê tích, còn có một nhà chủ yếu khí giới trực tiếp đụng phải tính chất hủy diệt hư hao, không cách nào đang làm việc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vẫn là cái kêu biệt thự bên trong, bị nối gót đánh không cách nào ngủ viên đại đầu thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon. Chương 118 quỳ xuống đất sinh tha. Viên đại đầu chìm nổi Thương Hải mười mấy năm vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, giống như là toàn thế giới đang cùng hắn đối nghịch như thế, chuyện xui xẻo gì đều ở trên người hắn phát sinh. Hắn vốn là tưởng đối thủ cạnh tranh đang làm hắn, nhưng là của hắn đối thủ cạnh tranh cũng không có cái năng lực kia ở thời gian một ngày bên trong để hắn tổn thất nặng nề như vậy. Có kẹt. Ngay ở viên đại đầu Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một đạo cửa phòng có kẹt thanh để hắn ngẩng đầu lên. Sau đó hắn liền thấy một đạo thận trọng bóng người đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Người tên khốn kiếp này còn dám lén đi ra ngoài cùng người đám kia hồ bằng cầu hữu cùng uống rượu đua xe. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng rượu giá va người mà chạy ta mỗi một lần đều có thể cho ngươi bãi bình sao? Viên đại đầu nhìn muốn lén lút lưu ra cửa nhi tử liền lựa giận ngút trời. Từ khi hải tử mụ mụ chết vào ung thư sau, vì bù đắp thuộc về mẹ đứa bé yêu, viên đại đầu đối với hải tử có thể nói là y di thuận tuyệt đối. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy dưỡng thành hắn hung hăng cản quay tính cách. Những năm này thanh niên sông họa rất nhiều, nhưng đều là viên đại đầu dựa vào tiền tài cùng giao thiệp cho hắn bãi bình. Không phải vậy lấy thanh niên tính cách đã sớm đi vào ngồi trồn hồm nhà tù. 3. Sự tình không cũng đã giải quyết rồi sao? Chờ ở nhà rất nhàm chán có được hay không, ngươi liền để ta đi ra ngoài đi. Mẹ nếu như ở đây khẳng định cũng hy vọng ta thật vui vẻ. Thanh niên biết chết đi mẫu thân là viên đại đầu uy hiếp. Dĩ vãng nếu là hắn lấy mẹ mình danh nghĩa mở miệng muốn nhờ sau viên đại đầu thì sẽ không ngăn cản hắn. Chỉ là ngay ở hắn chờ mong viên đại đầu đồng ý thời điểm, viên đại đầu dường như nhớ ra cái gì đó bị sơ hở chuyện tình, cả khuôn mặt trở nên âm trầm. Giải quyết liên đại đội trưởng cũng đã gọi điện thoại cho ta mới đúng. Viên đại đầu nghĩ cầm điện thoại di động lên gọi liên đại đội trưởng điện thoại. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại di động đã đóng cơ. Theo hệ thống âm thanh, viên đại đầu trong lòng có một kia linh cảm không lành. Sau đó hắn lại bấm trong ngày thường quen thuộc cục cảnh sát bằng hưu, chỉ là những người này điện thoại di động hoặc là không gọi được, hoặc là ở chuyển được sau khi đã bị trực tiếp ngỏm rồi. Không đúng, thật sự không đúng lắm a Tình cảnh kỳ lạ này để viên đại đầu cả người vẻ mặt đều trở nên khó coi. ba Làm sao vậy? Thanh niên cũng phát hiện mình phụ thân không đúng. Ngươi cho Lâm Thanh Tùng gọi điện thoại, tham dò một hồi cái kia cho ngươi chịu hoa nước người sự tình. Viên đại đầu cấp thiết phân phó nói. Thanh niên nghe lời gọi điện thoại tới. Chỉ có điều trong ngày thường đều là dây nhận hồ bằng cầu hữu lần này nhưng là đợi đã lâu sau khi mới nghe điện thoại. Viên Thắng Long, sau đó không muốn ở liên hệ ta, giữa chúng ta không liên quan. Vẫn không có chờ thanh niên hỏi rõ, một đạo kiên quyết âm thanh sau điện thoại đã bị cút. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện chỗ sơ xuất, chết tiệt, chết tiệt. Viên Đại Đầu cũng nghe được trong điện thoại dường như muốn với hắn rũ sạch sở quan hệ âm thanh, hắn đã táo bạo đến cực điểm, hình như là có một tấm vô hình vong lớn bao phủ lại hắn. Tuy rằng tấm võng này không nhìn thấy, thế nhưng Viên Đại Đầu biết một khi bị vây khôn, cái kia đợi chờ mình chính là thê thảm hậu quả. Nhất định là cùng người thanh niên kia có quan hệ, người kia khả năng không phải một người bình thường a. Viên Đại Đầu chìm nổi mười mấy năm Thương Hải kinh nghiệm ép buộc hắn tỉnh táo lại, sau đó hắn lại bấm sau lưng mình một cái chỗ dựa điện thoại, cái này chỗ dựa là hắn bỏ ra to lớn đánh đổi mới dựa vào, là Tỉnh Mân Hải một vị lãnh đạo. Trần gia. Chỉ là vị này thường ngày hắn tiêu tốn to lớn đánh đổi liên lạc với lãnh đạo lần này cũng là ở cấm kỵ cái gì giống như vậy, ở nhận cú điện thoại sau nói rồi hai chữ liền quốc. Hải Thanh trấn ra. Nhưng mặc dù là chỉ có hai chữ, cũng vẫn như cũ để viên đại đầu có loại áp lực hít thở không thông. Nghịch tử A Nghịch tử, ngươi có biết hay không ngươi lần này thật sự treo chọc tới nhân vật gây gỡ Viên đại đầu đã bị áp lực vô hình bức bách đến ở cũng không khống chế được tâm tình của chính mình trực tiếp là chép lại cái gạt tàn thuốc tàn nhẫn tạp viên thắng long. Ba, ba, đừng đánh. Viên thắng long kêu dây lên, lần này viên đại đầu là không chút lưu tình, đập cho viên thắng long tên con em nhà giàu này khóc ròng ròng. Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi chúng ta viên gia gặp không thể treo chọc kẻ địch, chúng ta viễn sơn tập đoàn muốn xong như quả không ngoài dự đoán, ngươi cuối cùng cũng sẽ bị nhốt vào trong phòng giam. Viên đại đầu ở đánh đau viên thắng long một trận sau trực tiếp là co quắc ngồi ở trên ghế salon. Tại sao lại như vậy? Viên Thắng Long có chút trận tròn mắt, nếu như Viễn Sơn tập đoàn xong, như vậy hắn công tử bột cuộc đời liền sau khi kết thúc, sau đó liền cũng không còn tiêu xài cuộc sống năng lực. Không được, nhất định có biện pháp giải quyết cảnh khó khó. Viên Đại Đầu mặc dù biết Trần Gia ra tay với hắn đại biểu ý nghĩa, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ mười mấy năm dốc sức làm đi ra ngoài sự nghiệp. Ngày mai ta liền cùng đi với ngươi xin lỗi, cầu xin người kia tha thứ, chỉ cần hắn có thể tha thứ chúng ta. Như vậy chúng ta viễn sơn tập đoàn nguy cơ liền vượt qua. Viên đại đầu ánh mắt sáng quắc nói, sau đó hắn lại là đánh mấy điện thoại đi qua, đợi được 3 giờ sáng thời điểm mới có hơi lo lắng sợ hãi ngủ đi. Ngày thứ 2 không tới 5 giờ lại giật mình tỉnh lại, hắn mơ thấy lớn như vậy viễn sơn tập đoàn sụp đổ đi. Cơn ác ngộng này vậy cảnh tượng trực tiếp là để hắn đem ngủ được mơ mơ màng màng viên thắng long tha lên xe, sau đó chạy tới ngày hôm qua thật vất vả tìm hiểu đi ra ngoài địa chỉ. Chính là chỗ này. Lam viên đại đầu mở ra hảo xe tiến vào hàn sơn biệt thự sau liền tìm được số 188 sau, liền đem trả mơ mơ màng màng ngủ ở ghế phụ châu ngồi viên thắng long đá xuống xe. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền cho ta quỷ ở đây. Viên đại đầu nhìn kêu rên viên thắng long sắc mặt lạnh như băng nói rằng. Tình huống thế nào? Làm viên thắng long một mặt khóc tăng vẻ quỷ gối số 188 trước biệt thự thời điểm, có dậy sớm rèn luyện người sau khi thấy lộ ra một kia vẻ quái dị đến. Đây không phải là viễn sơn tập đoàn viên tổng sao. Đó là hắn bất thành khí nhi tử, làm sao biết quỷ gối người cửa nhà. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Nhất định là đắc tội rồi không nên đắc tội người, viên đại đầu lần này là tự mình mang theo nhi tử cho người ta bồi tội đến rồi. Vậy người này lợi hại, viễn sơn tập đoàn ở chúng ta Hải Thành cũng là nhân vật có máu mặt, lại để con trai của chính mình quỷ xuống đến cầu xin tha thứ, đây là đâu đường đại ngưu ở tại chúng ta Hàn Sơn biệt thự à. Theo mấy người vây xem xem kịch vui, số 188 biệt thự đại môn rốt cục mở ra, Sau đó một người trẻ tuổi xuất hiện để mọi người tại đây phát sinh sau một đạo bất khả tư nghị hô khẽ, tựa hồ không có ai nghĩ đến để viên đại đầu vị này hại thành giới kinh doanh đại lão túi đầu người cư nhiên như thử tuổi trẻ. Hả? Triệu Long Tiêu vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bị người vây xem, chờ hắn nắm mạ thì nhìn thấy quỳ dạp xuống trước cửa viên Thắng Long sau hắn liền hiểu xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ các ngươi quỳ là người bị con trai của ngươi lái xe đánh ngã người kia vẫn còn ở bệnh viện. Triệu Long Tiêu nắm mạ tỷ phật mặt không thay đổi từ viên Thắng Long bên người trải qua. Vị tiểu huynh đệ này chỉ cần ngươi chịu vung tha ta, vung tha Viễn Sơn tập đoàn, chúng ta đồng ý dành cho ngươi bồi thường. Viên đại đầu một mặt sợ hãi nhìn mạ tỷ phật một chút, không dám tới gần nói rằng: Bồi thường tốt. Vậy hãy để cho Viễn Sơn tập đoàn hủy diệt, ngươi và con trai của ngươi đi vào ngồi trổn hổm nhà tù đi. Triệu Long Tiêu lời hung ác thả ra để người chung quanh một trận đánh khí lạnh. Đây tuyệt đối là một kẻ hung ác ca. Hoàn toàn không lưu tình trực tiếp liền dự định nổ cỏ tận gốc. chương 119, thăng cấp, hết ý yêu cầu. Ngươi, ngươi không thể như thế vô tình a. Ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi buông thà chúng ta. Tàn nhẫn tuyên ngôn để viên đại đầu đều cầu xin tha thứ. Vị này chủ đến tổt cùng là ai vậy? Cảm giác viễn sơn tập đoàn vị này giới kinh doanh đại lao hiện tại thật đáng thương. Đường đường viễn sơn tập đoàn lão tổng lại rơi xuống như vậy đất ruộng. Vị tiểu ca này không khỏi cũng quá vô tình đi. Viên đại đầu cầu xin để xung quanh mấy người đồng tình lên, một vị trong ngày thường cao cao tại thượng lao tổng như vậy ăn nói khép nép, có thể tưởng tượng tao thụ thế nào đã kích, mà triệu long tiêu quyết tuyệt cũng là gây nên người trùng quanh công kích. Muốn đạo đức bắt có sao? Nghe xung quanh ẩm ý tiếng bàn luận triệu long tiêu giận dữ mà cười. Ở các ngươi đã không có tìm hiểu chuyện đã xảy ra trước, xin không nên tùy tiện có kết luận, các ngươi không có trải qua hắn đối với ta việc làm, các ngươi nhìn thấy hắn biểu hiện rất đáng thương, liền muốn ta đi tha thứ hắn dựa vào cái gì đạo đức của các ngươi tiêu chuẩn sao triệu long tiêu cười gần chào phúng thanh để trung quanh tiếng bàn luận nhỏ đi sau đó hắn nhìn về phía viên đại đầu phụ tử con trai của ngươi rượu giá đụng vào người sau khi ngươi không chỉ có không làm tốt một cái phụ hôn một cái thực hiện giáo dục chức trách trả bao chế hắn thậm chí là vận dụng các mối quan hệ của mình ta đây cứu người người mang đi cục cảnh sát cuối cùng càng là phải đem ta dựng nên thành người gây ra họa giúp con trai của ngươi bị hoan ngữ theo triệu long tiêu quát mắng người chung quanh yên tĩnh lại Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động nhìn về phía viên đại đầu. Ở biết điều tình từ đầu đến cuối sau khi, bọn họ bắt đầu lý giải triệu long kiêu vì sao tuyệt tình như thế. Triệu long kiêu nếu như không điểm khả năng nói thật sự có khả năng chịu hoa nước, đến thời điểm hắn thanh xuân, hắn đặc sắc nhất niên kỳ kỷ hoa liền muốn ở trong ngục giam vượt qua. Tính như vậy cái ta, để ta buông tha ngươi, đây là lao tử nghe qua buồn cười nhất chế cười, ta không có giết ngươi là tốt lắm rồi, ngươi cũng nên vui mừng ta còn tin tưởng pháp luật. Triệu Long Tiêu nói câu nói này thời điểm lạnh lẽo âm trầm khí thế của bộ phát ra thời khắc này mọi người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng giống mạ tỳ Phật cũng cảm giác được chủ trong lòng người tức giận phát sinh một đạo tiếng gầm nhẹ sau bắp thịt toàn thân căng thẳng tựa hồ bất cứ lúc nào muốn nhào rít ra ngoài sẽ nát con mũi cố gắng hưởng thụ ngươi còn thừa lại tháng ngày đi đây chính là ngươi trợ trụ vi ngược kết cục Triệu Long Tiêu cuối cùng nắm mạ tỳ Phật ly khai xong hoàn toàn xong Triệu Long Tiêu kiên quyết để viên đại đầu cột hứng ngã xuống đất. Tình cảnh này tuy rằng nhìn lòng chua xót, nhưng là hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối những người vây xem không ở đồng tình, thậm chí có người khinh bỉ nhìn viên thắng long. Ông chủ, chúng ta xong, triệt để xong, trốn thuế lậu thuế chuyện tình đã lộ ra ánh sáng đi ra, chúng ta nhà xưởng công nhân tựa hồ biết tập đoàn chúng ta chính diện lâm một nguy cơ lớn, sinh sợ chúng ta đảo bế, đều ở đây đòi hỏi tiền lương. ở viên đại đầu lúc tuyệt vọng, một trận tiếng chung sau một cú điện thoại triệt để để hắn không chống đỡ nổi. Ba, 3 người làm sao vậy? Viên đại đầu hai mắt tối sầm người ngã xuống thời điểm mơ hồ nghe được con trai của chính mình tiếng kêu gào, sau đó liền rơi vào trong bóng tối. Khi hắn lại một lần nữa khi tỉnh lại đã xuất hiện ở một gian trắng non phòng bệnh bên trong, bên trong phòng bệnh trả có người mặc đồng phục tòa án người làm việc, đây là phụ trách thanh tra Viễn Sơn tập đoàn trốn thuế lậu thuế người. Viên Thanh Dương tiên sinh, ngài kẻ khả nghi phi pháp góp vốn, trốn thuế lậu thuế, giả tạo chế tạo hợp đồng chờ vấn đề trọng đại, hiện cần ngài cần điều tra. Nhìn thấy Viên Thanh Dương tỉnh táo sau, Tòa án nhân viên ngay lập tức tuyên cáo nói: "Con trai của ta đâu Viên Đại đầu Thanh Âm khàn khàn hỏi. Viên Thắng Long Tiên sinh bởi vì kẻ khả nghi rượu giá, cố ý hại người các loại tội danh đã bị câu lưu bắt." Tòa án nhân viên hồi đáp: "Cũng tốt, ở nơi đó liền cẩn thận cải tạo đi." Viên Thanh Dương thất vọng chí cực nhắm hai mắt lại, bởi vì một cái cưng chịu quá mức như tử, không chỉ có đem mình còn có công ty cho hãm hại đi vào, chả để con trai của chính mình ăn cơm tù, hắn cho tới nay đều cực lực tránh khỏi kết quả như thế. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có cách nào chạy trốn. Viễn Sơn tập đoàn phá sản, Viên Thanh Dương cùng Viên Thắng Long Phụ Tử đều tiến vào nhà tù, hài lòng chưa? Một bên khác Triệu Long Tiêu ở siêu nhân phòng thí nghiệm trên công trường giám đốc thời điểm, một đạo điện thoại đánh vào. Cảm ơn nhiều, chuyện của ngươi ta nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, được, đến thời điểm xuất phát ta sẽ để mấy ngày trước thông báo ngươi. Trần Bách Liên cũng không có khách khí với Triệu Long Tiêu. Song phương cũng là bởi vì lẫn nhau đều có giá trị mới tiến hành hợp tác. Triệu lão bản, đệ nhất đến tầng thứ 3 đã tu sửa xong xuôi, chúng ta bây giờ bắt đầu lắp đặt yêu cầu của ngài tiến hành sửa chữa, gần như ở có thời gian 10 ngày nên là có thể hoàn thành 5 vị trí đầu tầng trang trí. Một vị đầu đội lam khôi công trình người phụ trách cho Triệu Long Kiêu báo cáo tiến độ. Ở biết công trình tiến độ sau khi, Triệu Long Kiêu trở về đến công ty, sau đó hắn Triệu tập công ty nòng cốt nhân viên. Hiện tại nhóm đầu tiên công ty Nguyên Lao đã là mỗi cái ngành chủ quản, có điều triệu lòng tiêu cũng nói với bọn họ bọn họ chủ quản vị trí có cái khảo sát kỳ, chỉ có đang khảo sát bên trong chứng minh năng lực của chính mình, bọn họ chủ quản vị trí mới có thể ngồi vước vàng. Chúng ta siêu cấp trợ thủ chuẩn bị tuyên bố bản ụt ra bản, cái này với 2. Không phiên bản trang bị thêm 2 hạng công năng, số 1, phiên dịch, có thể chi chỉ 6 quốc chủ lưu nôn ngữ tiến hành đồng bộ phiên dịch, nhớ kỹ là đồng bộ phiên dịch, thứ 2. Siêu cấp biên tập công năng, chức năng này là nhằm vào văn phòng phần mềm, văn phòng người làm việc phúc cầm đến, đến rồi. Ngoại trừ tân tăng 2 hạng công năng, trả đối với siêu cấp trợ thủ tinh linh tiến hành tối ưu hóa, có thể để cho nó tốt hơn cùng người sử dụng tiến hành câu thông cùng tặng lại. Siêu cấp trợ thủ khác biệt công năng mới làm cho người trong phòng làm việc đều phân chấn, đều là siêu cấp cường đại công năng, có thể tưởng tượng thăng cấp sau khi thêm ra này 2 hạng công năng lại sẽ làm vô số người điên đào download siêu cấp trợ thủ. Nói xong siêu cấp trợ thủ chuyện lời tâm tình, hiện tại muốn nói một chút siêu nhân phòng thí nghiệm chuyện tình, mọi người đều biết đây là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật kỳ hạ một cái công ty con, ai có hứng thú đến cái này công ty con lịch luyện, nếu như không người nào nguyện ý gia nhập cái này công ty con, ta sẽ một lần nữa tuyển mộ cái này công ty con cao quản Triệu Long kêu lại một lần nữa lên tiếng để vốn là bầu không khí nhiệt liệt phòng họp điên tĩnh lại, ở siêu cấp trợ thủ hạng mục này phát triển không ngừng thời điểm. Cũng không có mấy người muốn muốn gia nhập cái này tiền đồ chưa biết công ty con. Ông chủ, ta đồng ý gia nhập công ty con rèn luyện. Ông chủ, ta cũng đồng ý. Ngay ở Triệu Long Tiêu cho rằng không có ai sẽ bỏ qua trước mắt xem ra tiền đồ vô hạn siêu cấp trợ thủ mà chuyển đầu đã có chút mịt mở siêu nhân phòng thí nghiệm thì, hai người liên tiếp phát ra tiếng. Hiểu hiểu, Triệu Tử Dương. Rất tốt, hai người các người nhất định sẽ không vì là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Triệu Long Tiêu lộ ra một kia mạc danh nụ cười đến. Kỳ thực nói đáy lòng nói, Triệu Long Tiêu cảm thấy siêu nhân phòng thí nghiệm so với siêu cấp trợ thủ loại này trí tuệ nhân tạo có tiền đồ hơn, bất quá hắn không gặp qua nhiều giải thích cái gì. Ngay ở Triệu Long Tiêu bận rộn không ngớt, lại là quản giáo công ty công việc, lại là giám sát siêu nhân phòng thí nghiệm công trình tiến độ thời điểm, một đạo bất ngờ điện thoại đánh bảo. Lạc Tổng, ngươi nói người tỉnh rồi, muốn gặp ta. Triệu Long Tiêu nhận cú điện thoại sau lộ ra một chút ngạc nhiên đến. chương 120, thêm ra cái lao bà. Triệu Long Tiêu sau khi cút điện thoại liền chuẩn bị đi tới Hải Thành Vũ Cảnh Tổng Viện, đợi được Vũ Cảnh Tổng Viện ở ngoài thời điểm liền thấy một cái Đại Hán Vạm Vỡ đang đứng ở cửa tả trương có hy vọng. Triệu Tiên Sinh, chờ nhìn thấy Triệu Long Tiêu thân ảnh sau, cái này Đại Hán Vạm Vỡ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đi tới. Triệu Long Kiêu nhận ra cái này là Nhạc Phong bên người bảo tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn thời điểm, A-Biu nặng nề giải thích, là như vậy, tiểu thư của chúng ta tuy rằng tỉnh rồi. Nhưng là đầu góc của nàng tựa hồ bởi vì này một lần xông tới mà tạo thành rất lớn tổn thương. Vì lẽ đó, nếu như chờ chút tiểu thư làm ra cái gì kỳ quái chuyện, chả xin ngài thứ lỗi. Chuyện kỳ quái. Triệu Long Tiêu có chút không rõ vì sao, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều sẽ đến phòng bệnh bên trong. Lạc Tổng, Lạc Phu Nhân. Triệu Long Tiêu chào hỏi sau khi nhìn về phía trên giường bệnh mảnh mai băng Mỹ Nhân. Triệu Tổng, làm phiền ngươi. Lạc Nhạc Phong vừa muốn nói gì thời điểm. Trên giường băng mỹ nhân tựa hồ bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, mở lượng như ánh sao con ngươi nhìn về phía triệu long tiêu. Lão, lão công. Ở triệu long tiêu vừa mới chuẩn bị chào hỏi thời điểm, bệnh mỹ nhân một đạo bắt chuyện thanh để triệu long tiêu bước chân lảo đảo một cái. Chịu được. Đã sớm ngờ tới triệu long tiêu có phản ứng như vậy lạc nhạc phong đúng lúc lấy tay chặn lại triệu long tiêu thân thể một mặt lúng túng tiếng cười nói rằng ngọc nhi trí nhớ của nàng chịu ảnh hưởng, khả năng đem ngươi lầm nhận thức vì là chồng của mình. Cái kia chồng của nàng đây. Triệu Long Tiêu miễn cưỡng cười cận, chuyện này làm sao đến chuyến bệnh viện thăm viếng là hơn ra một cái dung nhan tuyệt thế lao bà đến rồi. Ngọc Nhi còn chưa có kết hôn đây. Lạc nhạc phong cao mày nói rằng có thể phải Triệu Tổng hỗ trợ ứng phó một đoạn thời gian. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ gật đầu, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Dù sao nhân ra chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, mặc dù bây giờ thoát khỏi nguy hiểm, nhưng khôi phục hoàn toàn là không có khả năng lắm, vì lẽ đó. Triệu Long Tiêu cần phải làm là làm hết sức để Lạc Băng Ngọc trải qua hải lòng điểm. Chỉ là Lạc Băng Ngọc vượt quá dự liệu dính người, không chỉ có là muốn ăn Triệu Long Tiêu cho chuẩn bị xong hoa quả, có lúc còn có thể nghe được Lạc Băng Ngọc kể ra bọn họ trước kia hồi ức. Cái gì đồng thời nhảy dù, đồng thời leo đồng thời chinh phục thế giới đệ tam đỉnh cao, đồng thời lặn dưới nước, đồng thời thám hiểm chờ chút sự tích nói ra dáng, để Triệu Long Tiêu đều có chút hướng tới. Những thứ này là Băng Ngọc trong ngày thường vẫn chuyện muốn làm. Chỉ là bởi vì người nhà phản đối vì lẽ đó không có làm thành, không nghĩ tới bởi vì này một lần sự cố, để trong đầu của nàng ký ức toàn sửa đến trình độ như thế này. Chờ triệu Long Tiêu thật vất vả đem lạc băng ngọc cho dỗ ngủ dưới sau, cùng triệu Long Tiêu cùng đi ra khỏi phòng bệnh lạc nhạc phong cảm khái nói. Ký ức toàn sửa sao? Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia tia sáng, mình địa ngục đạo năng lực không thể có năng lực như vậy. Hay là, ta có thể đem nàng mất, thay đổi ký ức khôi phục như cũ? Triệu Long Tiêu nói rằng, người có biện pháp. Lạc Nhạc phong lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi, trước hắn hao tốn to lớn đánh đổi xin mời nao khoa chuyên gia trước tới kiểm tra cũng không có cách nào bảo đảm chữa trị Lạc Băng Ngọc bị tổn thương ký ức. Triệu Long Tiêu người trẻ tuổi này lại còn nói có biện pháp. Lạc Tổng nên nghe qua năng lực giả đi. Triệu Long Tiêu nói rằng, đương nhiên nghe qua, lẽ nào ngươi chính là làm Lạc Nhạc phong tầng thứ này giới kinh doanh bá chủ một mặt kỳ dị nhìn Triệu Long Tiêu. Vâng Năng lực của ta chính là khống chế tinh thần, tự như cùng như vậy. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng lưu truyền. Nhìn thấy này xóa sạch màu đỏ tươi tia sáng lạc nhạc phong chỉ cảm thấy trời đất quay cùng sau khi lại đi tới một vùng sao trời bên trong, ở mảnh này bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất, rộng lớn vô biên vô tận phía chân trời lạc nhạc phong lộ ra một tia vẻ chấn động đến. Lạc tổng, mà càng rung động trả ở phía sau, theo Triệu Long Tiêu thanh âm. Một đôi có thể so với tinh thần nhật nguyệt lớn nhỏ con ngươi ở trong tinh không mở ra, tại đây hai con mắt trước lạc nhạc phong cảm nhận được rồi mình nhỏ bé. Tỉnh lại. Có điều loại rung động này lòng người cảnh tượng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Theo triệu lòng tiêu thanh âm, lạc nhạc phong trước mắt ảo tưởng biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện ở tiếng người huyên náo bệnh viện. Triệu tổng năng lực của ngài tựa hồ so với bình thường năng lực giả còn muốn làm đến cường đi. Lạc nhạc phong cảm khái nói rằng, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua năng lực giả nhưng là từ không có giống là triệu long tiêu như vậy, dễ như ăn cháo liền đem người kéo vào hào giác bên trong. Lạc tiểu thư muốn muốn tiến hành ký ức chữa trị nói, khả năng hay là muốn để thân thể khôi phục một ít, dù sao chữa trị ký ức nhưng là phải đại não cùng thân thể đều chịu đựng nhất định áp lực, nếu không phải có thể chịu đựng ở loại áp lực này, có thể sẽ đối với đại não tạo thành hai lần thương tổn. Triệu long tiêu cũng không trả lời lạc nhạc phong, mà là nói sang chuyện khác. Triệu tổng, thực sự là không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Đối với Triệu Long Tiêu quan tâm cùng kiến nghị, lạc nhạc phong trịnh trọng nói tạ ơn. Ở biết thân phận của Triệu Long Tiêu cùng với giới chướng hắn chuyện nghiệp sau, hắn biết người tuổi trẻ trước mắt có bao nhiêu xuất sắc, có thể nói người như vậy sớm muộn sẽ trưởng thành vì là hắn giới kinh doanh bá chủ, thậm chí là càng mạnh hơn tồn tại, mà chính là như thế một vị tuổi trẻ tài cao thiếu niên tuấn ngạn nhưng là khiêm cung lễ phép, còn không từ phiền toái trợ giúp hắn. Nhiều cũng không muốn nói nhiều, hy vọng lạc tiểu thư có thể sớm ngày khôi phục đi. Triệu Long Tiêu cười sau khi nói xong cùng Lạc Nhạc Phong cáo biệt. Hắn tiền bạc bây giờ chả có rất nhiều việc phải xử lý, theo tổ ong trụ sở dưới mặt đất công trình đẩy mạnh, còn có kia gệm mạ thí nghiệm thiết bị lục tục đến, Triệu Long Tiêu chuẩn bị muốn mở ra kia gệm mạ thí nghiệm. Có điều, trước đó, hắn muốn đem nhân viên nghiên cứu cho chiêu mộ đến, chuyện này vốn là đã dặn dò cho Lâm hiểu hiểu đi làm, chỉ là bởi vì siêu nhân phòng thí nghiệm đúng là không có gì danh tiếng, vì lẽ đó ngoại trừ đối ứng với nhau ngành học khoa chính quy học sinh tốt nghiệp Những kia đính đoan nhân tài là một cái cũng không có chiêu mộ được. Xem ra muốn làm ra chút thành tích, sáng tạo ra một điểm danh tiếng sau khi mới có thể không ngừng hấp dẫn nhân tài lại đây. Đối với phòng thí nghiệm hiện nay cảnh còn khó, Triệu Long Kiêu có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Có điều, cũng không có thể nói Triệu Long Kiêu không có đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Hắn thông qua ti tan lại một lần nữa bí mật liên lạc lên cách xa ở Hồng Nhật Quốc hai vị hàng đầu nghiên cứu viên. Tô nạ mỉ xạ xạ kỳ tiến sĩ, xin hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Liên lạc trên Tôn nạ Mỹ Xạ Xạ kỳ thời điểm, vị này kiều tích tích người mỹ phụ tựa hồ đang tắm, hoa lạp lạp tiếng nước trêu đến triệu lòng tiêu một trận mơ màng. Đã chuẩn bị xong. tô nạ Mỹ Xạ Xạ kỳ quả đoán nói rằng bởi vì mấy ngày qua tiêu hao số lớn nhân lực vật lực cũng không có đạt được tiến triển, phòng nghiên cứu cao tầng tạm dừng nghiên cứu của chúng ta, chúng ta cũng mượn cớ ly khai phòng nghiên cứu, hiện tại ta và nhã mỹ bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Đem người nhà của các ngươi cũng mang đến, ta sẽ dành cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Chúng ta có thể trước tiên ký kết hợp đồng, như vậy các ngươi sẽ không có nỗi lo về sau. Triệu Long Tiêu nói rằng, ở sau khi thương nghị, Triệu Long Tiêu cùng tổ nạ Mỹ xạ xạ kỳ ước định sau 3 ngày gặp mặt, hắn liền chuẩn bị đi cho hai người gia đình sắp xếp nơi ở. chương 121, mua nhà. Làm đứng đầu nghiên cứu khoa học người có quyền, Triệu Long Tiêu tự nhiên là sẽ không bạc đái bọn họ, không chỉ có là các nàng. Sau đó gia nhập siêu nhân phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân tài Triệu Long Kiêu đều biết dành cho bọn họ tối ưu dày điều kiện, cho phòng lại cho xe. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu ở kết thúc cùng Tô Na Mỹ xạ xạ kỳ hai người trò chuyện sau liền thẳng đến Thành Nam. Dù sao siêu nhân phòng thí nghiệm ngay ở Thành Nam vùng ngoại thành, nếu như ở Thành Nam ở nói cũng thuận tiện nhân viên nghiên cứu khoa học đi làm. Bởi vì bất động sản ngành nghề nóng nảy duyên cớ, Thành Nam mới mở lâu bàn đều có 8 cái, trong đó hai cái cao cấp. 6 cái bên trong đoan lâu bản. Triệu Long Tiêu thông qua Titan tra duyệt một ít tin tức sau khi liền thẳng đến hải cảnh quốc tế, sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này mở ra một cái nhân công hồ, hoàn cảnh rất là ưu việt, ở thêm vào quanh thân đồng bộ phương tiện đầy đủ hết, để Triệu Long Tiêu rất hài lòng. Ở Triệu Long Tiêu khoảng cách hải cảnh quốc tế một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bụng của hắn đủ cục đều, lúc này hắn mới muốn từ bản thân bận biểu thật là tốt như cơm tối cũng còn không ăn. Ở đem xe rất vị trí thật tốt sau khi trực tiếp gần đây tìm quán cơm, tuy rằng làm cơm không có mình mở thiết tư chủ phường làm ăn ngon, nhưng cũng có thể ăn no, ở ăn uống no đủ đi ra tiệm cơm thời điểm nhìn khoảng cách một cái đường cái hải cảnh quốc tế bán cao ốc bộ, Triệu Long Tiêu đơn giản sẽ không ở đi lái xe. Có khách tới. hoang Nên Quang Lâm. Ở Triệu Long Tiêu tiến vào hải cảnh quốc tế bán cao ốc bộ thời điểm liền cảm nhận được rồi đưa nghiệp cố vấn nhiệt tình trình tệ nhất chi tiếng kêu gào để triệu lòng tiêu có loại bị được chú mục chính là coi trọng cảm. Thiều Hương, vị này trẻ tuổi tiên sinh ngươi đi tiếp đại đi. Ta mới không cần, còn trẻ như vậy phòng trường chính là đến xem náo nhiệt. Chúng ta hải cảnh quốc tế mỗi bình quân giới đều sắp 15.000, ta xem hắn cũng mua không nổi đi. Theo từng trận thấp giọng nghị luận, tuy rằng bị nhiệt liệt nghi thức hoan nên nhưng lúc mới bắt đầu lại không có ai tiến lên tiếp đón. Đây coi như là mắt cho coi thường người khác sao. Triệu Long Tiêu tự mình dễ ưu cận thời điểm cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, không ai quấy dối cũng tốt, hắn có thể an tâm kiểm tra lâu bản. Chào ngài, ta là đương nghiệp cố vấn, Diêu tịnh tương, có cái gì có thể giúp ngài sao? Mãi đến tận quá khứ 5 phút đồng hồ, Triệu Long Tiêu chính cầm một cái lâu bản tuyên truyền sách nhìn hợp mắt kính thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu sau lưng hắn vang lên. Người không sợ ta không có tiền mua à? Triệu Long Tiêu ngạc nhiên nhìn trước mắt cùng độ tuổi mỹ nữ, tuy rằng không phải tuyệt hào dung nhan thế nhưng là làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Coi như là ngài hiện tại không có tiền mua, vậy ngươi sau đó khẳng định cũng có thể mua a. Vì lẽ đó, bất luận như thế nào, ngươi đều là của ta ẩn tại khách hàng. Diêu Tịnh tương bị triệu Long tiêu lại nói có chút lúng túng, nàng không nghĩ tới triệu lòng tiêu lại có thể nghe được đương nghiệp cố vấn môn khe khẽ bàn luận, có điều, nàng rất nhanh sẽ chấn định tâm thần trả lời triệu Long tiêu nghi vấn. Câu trả lời này ta rất hài lòng. Triệu Long Tiêu bình tĩnh gật đầu mang ta đi nhìn một chút cái này 180 thước vương phục thức, còn có cái này 155 thước vương phục thức. Triệu Long Tiêu chỉ vào tuyên truyền sách trên hai cái hộ hình nói rằng, Thiên sinh, ngài hiện tại liền muốn xem phòng. Diêu Tịnh Tương kinh ngạc đến nhìn Triệu Long Tiêu, này vừa nhìn chính là bọn họ lâu bản bên trong cao đoan nhất hộ hình, đây là thật có tài lực mua. Vẫn là tham gia chút náo nhiệt. Ở Triệu Long Tiêu xác nhận sau, Diêu Tịnh Tương cũng rất thẳng thán. Lấy chìa khóa sau khi liền mang triệu lòng tiêu leo lên chạy bằng điện ô tô đi bản mẫu xem phòng. Tình huống thế nào? Đây là đến xem phòng, lẽ nào thật muốn mua A? Diêu tịnh tương vận may tốt như vậy, mới vừa tới một người nguyệt liền muốn giấy tính tiền sao. Ta xem A. Đối phương chỉ là đi mở mắt một chút, còn trẻ như vậy nếu như không phải ủy vào lời của cha mẹ cái nào có thực lực có thể mua nhà. Vậy cũng đúng là, diêu tịnh tương lần này sợ là muốn một chuyến tay không lạc. Ở một đám đương nghiệp cố vấn xem náo nhiệt trong thanh âm, Triệu Long Tiêu cùng Diêu Tịnh tường đã đi tới hải cảnh quốc tế bản mẫu. Trong đó 180 thước vương phục thức thuộc về hải cảnh quốc tế đỉnh cao nhất hộ hình, ở vào mỗi một nhà lâu miệng trên đỉnh 2 tầng, nơi này tầm nhìn cực kỳ trống trải, có thể quan sát cả người công hồ, ngoại trừ hồ nhân tạo ở ngoài chính là đường nét độc đáo thiết kế cùng cách cũ. Bác âu phong giản lược mà không đơn giản, nên hợp người tuổi trẻ phong cách, đồng thời một ít chi tiết nhỏ nơi lại trương hiện tinh xảo Ở Diêu tịnh tương dài đến hơn nửa canh giờ giới thiệu, triệu long tiêu đối với hải Cảnh quốc tế 180 thức vương phục thức hài lòng gật ngủ. Cái này là bao nhiêu tiền? Triệu long tiêu hỏi. Đây là chúng ta cao đoàn nhất hộ hình, mỗi một bộ đều là bao gồm dọn dẹp trôi qua, vì lẽ đó, mỗi mét vương giá là 18888. Diêu tịnh tương không nhìn ra triệu long tiêu tình tự biểu hiện, còn tưởng rằng triệu long tiêu chỉ là làm theo phép vậy hỏi dò, sắc mặt có chút hạ hồi đáp, chỉ là có chút nhỏ. Triệu Long Tiêu phát giác Diêu Tịnh Tương thất lạc, cũng không nói ra cười nói có hay không lớn hơn hộ hình. Đây là chúng ta cao đoàn nhất hộ hình, nha, đúng rồi, mỗi một nhà còn có cái lâu vương, là thuộc về một chỉnh tầng, diện tích 220 mét vuông, tuyệt đối ngắm cảnh lâu vương. Không chỉ có là nắm giữ không trung hoa viên, còn có tư nhân không trung bể bơi. căn cứ tiêu thụ chuyên nghiệp, Diêu Tịnh Tương hồi đáp, mang ta đi nhìn. Triệu Long Tiêu nói rằng, lần này Diêu Tịnh Tương do dự. Dù sao Triệu Long tiêu không có biểu hiện ra bất kỳ muốn mua ý nguyện, mà Diêu Tịnh Tương mang Triệu Long tiêu thời gian dài như vậy có thể đã hiệp đảm thật nhiều khách hàng. Có điều căn cứ đối với khách hàng phụ trách nguyên tắc, Diêu Tịnh Tương cuối cùng lại chạy một chuyến bán cao ốc nơi, đang lúc mọi người ánh mắt cợt nhã bên trong đem Lâu Vương chìa khóa cho cầm ra đi. Chờ đến Triệu Long tiêu đi tới lầu số 9 tầng cao nhất Lâu Vương vị đường, cảm nhận được 360 không góc chết toàn cảnh đã rất tốt ngắm cảnh góc độ cùng các loại cao cấp phương tiện sau, hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng đến. Cái trò này lâu vương lại là bao nhiêu tiền? Cái trò này lâu vương giá là mỗi bình phương 28.888 cổ hạ tiền. Diêu tịnh tương một mặt bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi lại không mua hỏi nhiều như vậy làm gì? Được, vậy chúng ta về bán cao ốc bộ ký hợp đồng đi. Triệu Long Tiêu từ tốn nói. Hả, vậy chúng ta trở lại. Vốn là không ôm hy vọng Diêu tịnh tương bản có thể trả lời đạo, sau đó nhớ tới cái gì trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin biểu hiện đến ký hợp đồng. Ngài là muốn mua sao? Không mua ta xong rồi mà rảnh vật ngươi nhanh hai giờ." Triệu Long Tiêu một mặt nụ cười nhìn kích động Diêu Tịnh Tương. "Hay, hay, cái kia, vậy chúng ta lập tức trở về bán cao ốc bộ." Kích động Diêu Tịnh Tương đã có chút lời nói không mạch lạc, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu thật sự có mua phòng. "Ha, Diêu Tịnh Tương bọn họ đã trở về, người kia lại đã ở, đây là muốn sửa xe đến chúng ta bán cao ốc bộ sau đó rời đi à? Đi chuẩn bị mua phòng hợp đồng đi." Đang lúc mọi người chê cười trong ánh mắt của Rõ ràng trong lòng xảy ra chuyện gì Triệu Long Tiêu cười nhìn về phía diêu tỉnh tương. Tình huống thế nào? Thật muốn mua phòng. Không thể nào. Người này lại có thực lực này. Mà nghe được Triệu Long Tiêu nói bán cao ốc bộ đương nghiệp cố vấn môn lộ ra khó có thể tin biểu hiện đến. Không thể nào. Con trẻ như vậy thì có thực lực mua nhà, cũng không nhìn hắn trên người có một món hàng xa xỉ hàng hiệu A. Cũng không có lai xe, làm sao thì có thực lực mua nhà. chương 122, gệ ạ phòng thí nghiệm khởi động. Ở một đám đương nghiệp cố vấn tiếng chất vấn bên trong, Diêu Tịnh Tương đã từ văn phòng in hợp đồng mang xuống. Làm sao mới một phần? Triệu Long Kiêu nghi hoặc nói rằng, ngươi không phải liền mua một bộ 180 thức vương phục thức sao? Diêu Tịnh Tương cũng có chút mạo quyển không phải một phần đó là vài phần. Hả? Trách ta không nói rõ với ngươi. Triệu Long Kiêu nở nụ cười ta muốn mua chính là 10 bộ 180 thức vương phục thức, còn có bộ kia số 9 lâu lâu vương. Cái gì? 10 bộ 180 mét vương phục thức? còn có số 9 lâu lâu vương. Vốn là chú ý triệu long tiêu bên này đưa nghiệp cố vấn môn kinh hại đến biến sắc, thậm chí có một cái đang uống nước đưa nghiệp cố vấn đem nước trong miệng đều cho phun ra ngoài. Cái tên này không có đang nói đùa chứ. Nay mười một bộ đổi tính được ít nhất phải mấy chục triệu, lẽ nào cái tên này là chân nhân bất lộ tướng? Đi chuẩn bị đi. Ở một đám đưa nghiệp cố vấn rung động thời điểm, triệu long tiêu nhưng là một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hóa thành tượng đá riêu tỉnh tương. Hay, hay. Diều tịnh tương thức tỉnh, sau đó đạp cao cân lão đảo đi lên lầu chuẩn bị hợp đồng. Vị tiểu ca này tuổi còn trẻ thực lực như vậy, thực sự là hiếm thấy A. Bị nhân là triệu phong thực nghiệp ông chủ, vương khải toàn. Tiểu huynh đệ thực lực phi phàm A. Không biết đúng hay không có thể cùng người kết giao bằng hưu. Ở triệu Long Tiêu thể hiện ra thực lực thời điểm, không chỉ có là đương nghiệp cố vấn khiếp sợ, ở toàn bộ bán cao ốc bộ bên trong những kia khách hàng cũng động lòng muốn cùng triệu Long Tiêu kết giao một phen. Đối với lần này. Triệu Long Tiêu tự nhiên là khách khí đáp lại, mà trên người hắn cũng vừa thật có bày đặt danh thiếp, từng cái đem danh thiếp của mình đưa cho đối phương. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn ông chủ. Đây là đâu ra công ty? Có người nghi hoặc không rõ? Ta nhớ ra rồi, siêu cấp trợ thủ thật giống chính là công ty này, trời ạ. Không nghĩ tới lại ở đây gặp được sáng tạo siêu cấp trợ thủ lao bản của công ty. Theo Triệu Long Tiêu thân phận Bạch Trần. Bán cao ốc bộ những kia đối với triệu lòng kiêu bất dị vi nhiên đương nghiệp cố vấn môn một trận đau lòng, bày đặt như thế cái kim cương vương lão ngũ không nhận tội trở, sống sở sờ bỏ qua một hồi giao dịch. Tiên sinh chào ngài, diêu tịnh tương vừa tới không bao lâu, nếu như ngài ở mua phòng trong quá trình có nghi vấn gì nói hết thể có thể tới tìm ta, ta là nơi này kim bài đương nghiệp cố vấn, thiếu hiểu. Lúc này có một ngực cao ngông nở đương nghiệp cố vấn đi lên phía trước. Không cần, diêu tịnh tương để ta rất hài lòng vì lẽ đó chỉ cần nàng cho ta phục vụ là đủ rồi chỉ là vị này đỏ mắt đương nghiệp cố vấn tựa hồ xem thường triệu long tiêu kiên định cũng không thèm nhìn tới nàng không ngừng quăng tới mị nhãn gọn gàng rứt khoát từ chối cuối cùng vị này yêu diễm khí chất đương nghiệp cố vấn chật vật rời đi đợi được diêu tỉnh tương xuống thời điểm nàng có chút kỳ quái nhìn người chung quanh ánh mắt hâm mộ không biết trong đó quanh con nàng hiện tại vừa muốn đem triệu long tiêu vị đại chủ này cố phục vụ tốt triệu tiên sinh ngài là cho vay ở ký kết hợp đồng sau khi ở giao phó tài chính phân đoạn, Diêu Tịnh tương hỏi, toàn bộ khoản đi, nên chống đỡ ạ lì về đi. Triệu Long Tiêu hỏi, ủng hộ, mời ngài cùng phía ta bên này đến. Nghe được Triệu Long Tiêu muốn toàn bộ khoản, ở đây hết thể đương nghiệp cố vấn hơi thở vi hơi trầm xuống một cái, đây chính là thật mấy chục triệu a, như thế dễ như ăn cháo liền lấy ra đến rồi, vị này chính là thật cường hào a. Sau đó, Triệu Long Tiêu thẳng thắn rút khoát giao tiền, trở thành hải cảnh quốc tế một vị nghiệp chủ. Ở Diêu Tịnh Tương chuẩn bị đi ra ngoài lái xe đưa Triệu Long Tiêu thời điểm, Triệu Long Tiêu xua tay từ chối. Ta là lái xe tới, vừa nãy đứng ở đối diện tìm quán cơm ăn một bữa cơm, sau khi ra ngoài xem các người bán cao ốc bộ gần như vậy, vì lẽ đó sẽ không có lái tới trực tiếp đi tới, không nghĩ tới bị các người đương nghiệp cố vấn mắt lạnh chờ đợi a Triệu Long Tiêu để Diêu Tịnh Tương lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Được rồi, liền tới đây, nhớ tới ta với ngươi chuyện phân phó. Phải nhanh một chút đem cái kia 10 bộ phục thức cho thu dọn sạch sẽ. Ở Diêu Tịnh Tương cố ý muốn đưa Triệu Long Tiêu lên xe thời điểm, Triệu Long Tiêu đi tới mình đỗ xe nơi. Triệu Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ làm tốt đẹp. Diêu Tịnh Tương ngạc nhiên liếc nhìn Triệu Long Tiêu mở trăm vạn hào xe sau đó cùng tiễn Triệu Long Tiêu rời đi. Tịnh Tương, lần này ngươi nhưng là phát đạt ta. Khai Môn Hồng liền đạt được tốt như vậy thành tích a. Tịnh Tương, không nghĩ tới ngươi xem người chuẩn như vậy. Như thế một vị cường hào khách hàng đều bị ngươi cho khai quẩn ra, chờ sau đó ban nhưng là phải mời khách nhà. Ở Diêu Tịnh Tương trở lại bán cao ốc bộ nên đón mọi người khen tặng thành, thậm chí trước bởi vì nàng không có công trạng mà cho sắc mặt quản lý đều là một mặt thân thiết đến đây quan tâm. Đối với loại biến hóa này Diêu Tịnh Tương biết là Triệu Long Tiêu mang tới, vị này nhẹ nhàng khoan khoái cô nương đem Triệu Long Tiêu ân tình nhớ ở trong lòng. Ở chính mình mua nhà sau khi, Triệu Long Tiêu liền đem tin tức này nói cho ba mẹ. Đối với nhà có đặc thù tình kết thế hệ trước tự nhiên cảm thấy phải lớn hơn bán rất làm, vốn là triệu long tiêu chỉ là muốn để người nhà quá đến nhà mới của chính mình tiểu tụ một hồi, thế nhưng cha mẹ nếu phải lớn hơn làm như vậy tùy bọn họ, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Đang cùng cha mẹ định thật số 24 tiểu thiên cùng mời tiệc tân khách ngày hoàng đạo sau khi triệu long tiêu cứ tiếp tục bận rộn sự nghiệp của chính mình. Số 20 thời điểm Tô nạ Mỹ xạ xả, xả kỳ còn có rổ xỉ quả tổ mò mí bởi vì không có làm ra hữu hiệu thành quả bị lý hóa học phòng nghiên cứu từ bỏ, sau đó các nàng liền đi tới Trung Quốc. Lại một lần nữa gặp lại thì song phương đều hơi xúc động, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp gặp gỡ sau lại sẽ trở thành hợp tác đồng bọn. Triệu Long Kiêu cũng rõ ràng các nàng đồng ý trước đến mình tân khởi đầu phòng thí nghiệm mục đích, chính là vì mình siêu nhân kế hoạch, vì lẽ đó dẫn các nàng hưởng thụ song khổ hạ đế quốc Mỹ thực sau khi... Hắn liền mang theo hai vị hàng đầu nghiên cứu viên đi tới tổ hong trụ sở dưới mặt đất. Lúc này tổ hong trụ sở dưới mặt đất trên cao nhất mấy tầng đã trang trí hoàn thiện, các loại thí nghiệm thiết bị cũng đã vào vị trí của mình. Ở đây có triệu lòng tiêu tuyển mộ mỗi cái lĩnh vực sắp tới hơn 100 người viên ở trong phòng thí nghiệm ngồi thí nghiệm tiền kỳ chuẩn bị. Hiểu hiểu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta lương cao xính mời tới hai vị hàng đầu nghiên cứu viên, các nàng đến từ Hồng Nhật Quốc. Ở mang theo hai người đến phòng thí nghiệm thời điểm. Triệu Long Tiêu liền đem Lâm Hiểu Hiểu cùng Triệu Tử Dương giới thiệu cho bọn họ. Lâm Hiểu Hiểu cùng Triệu Tử Dương là siêu nhân phòng thí nghiệm thực tập chủ quản, mà hai người là nghiên cứu chủ quản, bởi vì trang bị siêu cấp trợ thủ phiên dịch công năng, vì lẽ đó song phương câu thông không có bất kỳ vấn đề gì. Ở song phương có lần đầu tiếp xúc sau khi Triệu Long Tiêu liền trên mặt đất khu vực làm việc cùng hai người ký hợp đồng. Ở xác nhận gia nhập siêu nhân phòng thí nghiệm ký kết thuê hợp đồng sau, Triệu Long Tiêu liền để song phương tiến hành lần đầu giao lưu. Chờ đến vào buổi tối Triệu Long Kiêu càng làm vì là hai tên hàng đầu nghiên cứu viên chuẩn bị chìa khóa xe cùng phòng chìa khóa giao cho hai người. Tự mình mang theo hai người tới nơi ở sau khi, hai người đối với Triệu Long Kiêu ưu đãi cũng rất hài lòng, mà càng mấu chốt chính là Triệu Long Kiêu đã đem hoàn chỉnh tia gệm mạ thí nghiệm kế hoạch cùng siêu cấp huyết thanh kế hoạch chuyển đưa cho hai người, bắt đầu từ ngày mai hai người là có thể tập trung vào công tác chính thức bên trong. chương 123, tuyên bố, Đại Lao nhắc nhở. ở tới ngày thứ hai, Tô Nạ Bị Sạ Sạ Kỳ hai người liền vùi đầu vào trong phòng thí nghiệm, lấy hai người trình độ dễ như ăn cháo liền chinh phục phòng thí nghiệm thí nghiệm viên môn. Hai người phân công hợp tác, Tô Nạ Bị Sạ Sạ Kỳ phụ trách kia gẹm mạ thí nghiệm, rồi xỉ quả tổ mỏ mỉ nhưng là phụ trách siêu cấp huyết thanh thí nghiệm. Bởi vì có siêu nhân kế hoạch hoàn chỉnh kế hoạch thư, vì lẽ đó, hai người đang chọn xong đoàn đội thành viên sau khi liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thí nghiệm, đồng thời mỗi một ngày thí nghiệm tiến độ đều ở đây vững bước đi tới. Ở siêu nhân phòng thí nghiệm bắt đầu vận hành thời điểm, Thành Đông Trư Thiên Tinh Không Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tổng bộ cũng là chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên tuyên bố. Lần này tuyên bố nội dung chính là Triệu Long Tiêu trước hội nghị bên trong đề ra siêu cấp trợ thủ hai đại trọng đại chưa mới. Bởi vì siêu cấp trợ thủ đã trở thành điện thoại di động thậm chí còn DC bưng lên siêu cấp con cưng, bị càng ngày càng nhiều người sử dụng tiếp thu cùng yêu thích, bởi vậy, lần này Trư Thiên Tinh Không Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty tuyên bố bị được chú ý. Đối với lần này tuyên bố Triệu Long Tiêu quyết định tự mình đi tới trước đài, một mặt là bởi vì hắn cần nhờ vào đó đến thu hoạch danh vọng giá trị, còn có một phương diện chính là cảnh cáo bọn đạo trích, này là công ty của ta, ta cơ nghiệp ai cũng không có thể thân móng đuốt lại đây. Lấy Triệu Long Tiêu thanh đồng đế lăng bên trong biểu hiện ra thực lực, tuy rằng không phải nói vô địch với cổ hạ đế quốc, nhưng cũng không có mấy người đồng ý trêu chọc loại này lực chiến yêu tộc lãnh chúa cường giả. Tuyên bố lựa chọn ở số 23, địa điểm vẫn là Hải Tì khách sạn. Cùng ngày sáng sớm địa phương Nơi khác, cổ hạ đế quốc chủ Lưu Truyền Thông bắt đầu vào ở Hải Ty khách sạn hội nghị thính, lớn như vậy hội nghị đại sảnh ngoại trừ mỗi cái truyền thông ở ngoài còn có chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật hợp tác đồng bọn. Mọi người khả năng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta, tuy rằng ta không phải nhân vật chính của hôm nay, nhưng ta còn là muốn mặt dày giới thiệu chính ta một hồi. Đã đến giờ đạt 9 giờ thời điểm, thân mặc câu phục Triệu Long Kiêu bước vững vàng tự tin bước tiến đi lên phát ngôn thay. Ta là nhà này lão bản của công ty, cũng là siêu cấp trợ thủ người sáng lập. Triệu Long Tiêu đơn giản nói giới thiệu chính mình, sau đó lại giới thiệu Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật, sau đó lời nói xoay một cái bắt đầu tiến vào chủ đề. Vậy hãy để cho chúng ta tới nhìn một chút nhân vật chính của hôm nay, V2 Không Thiên bản siêu cấp trợ thủ. Theo Triệu Long Tiêu giới thiệu, toàn bộ trong phòng hội nghị chỉ có lóe lên camera quang cùng với từng trận camera xoạt xòe thanh. Triệu Long Tiêu lần này tuyên bố không chỉ có là mời truyền thông, vẫn còn ở mình tiệm tộc tài khoản trên tiến hành rồi trực tiếp. Ở tận mắt chứng kiến Triệu Long Tiêu quật khởi hắn tiệp tọc những người hái mộ hoàn toàn sôi sùng sụp, bởi vì từ mặt đất mạnh nhất vận chuyển công. Tiếp theo là nhân gian Mỹ vị tư chủ phường bếp trưởng đến bây giờ nóng bỏng tay khoa học kỹ thuật lao bản của công ty. Triệu Long Tiêu nhân sinh giống như là mở treo giống như vậy, dẫn được vô số bởi vì chi thán phục cùng cảm khái. Tự mình chứng kiến một vị bá đạo tổng tài sinh ra, cùng có vinh yên cảm giác. Bắt đầu từ hôm nay Triệu Ca Nhi chính là ta nhân sinh idol, chính là ta ngọn đèn chỉ đường vận công Đầu bếp đến bây giờ sáng lập siêu cấp trợ thủ như vậy bảo khoản áp khoa học kỹ thuật người làm việc, đến cùng người nào mới là của ngươi chủ nghề nghiệp A. Đang run lên âm trực tiếp bầu không khí càng ngày càng nồng đậm, trực tiếp quan sát nhân số tiêu thăng đến 120 vút người thời điểm, triệu long tiêu bắt đầu ở hiện trường biểu thị lên siêu cấp trợ thủ thăng cấp sau 2 đại cường hãn công năng. Nếu có một ngày, ngươi ở nước ngoài gặp phải trong cuộc sống yêu nhất, thế nhưng ngươi không thể biểu đạt ngươi yêu thương nên làm gì. Là một ngày nào đó ngươi bởi vì mình ngôn ngữ khuyết thiếu mà không có cách nào cùng mình nước ngoài hợp tác đồng bọn tiến hành câu thông làm sao bây giờ. Khi ngươi một ngày nào đó đi ra ngoài du lịch thì, đụng tới một số khó khăn mà không cách nào chuẩn xác biểu đạt chính mình nhờ giúp đỡ thời điểm làm sao bây giờ. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện phía sau hắn màn hình bắt đầu xuất hiện hắn nói từng cái từng cái hình ảnh, sau đó hắn lấy ra điện thoại di động của chính mình. Mà sau lưng hắn từng cái từng cái màn hình trong hình gặp phải cảnh khốn khó nhân vật chính cũng đồng dạng nắm ra điện thoại di động của chính mình. Siêu cấp trợ thủ tinh linh, mở ra đồng bộ phiên dịch hình thức. Theo Triệu Long Kiêu lên tiếng, cái kia từng cái từng cái trong màn ảnh gặp phải khó khăn mà không cách nào tiến hành câu thông người đồng dạng mở ra siêu cấp trợ thủ tinh linh. Ở một đám tầm mắt chú ý bên trong, những người này đồng thời mở miệng, mà siêu cấp trợ thủ tinh linh cũng là tiến hành đồng bộ phiên dịch. Đón lấy mọi người liền thấy vốn là không cách nào tiến hành, cầu thông người đang cùng ngôn ngữ không thông tình huống dưới cùng người nước ngoài tiến hành không cản trở giao lưu. Tình cảnh này dẫn tới mọi người một trận hô khẽ, một cái áp lại làm xong rồi chuyên nghiệp phiên dịch khí đều không thể làm được sự tình, dù sao trên thị trường vẫn không có một khoản phiên dịch khí có thể làm được đồng bộ phiên dịch, hơn nữa phiên dịch chuẩn xác suất cao tới 99%. Nay sợ là muốn lật đổ chỉnh người thông dịch ngành này đi. Một đám truyền thông người bén nhạy nhận ra được cái gì cảm thán lên. Có siêu cấp trợ thủ đồng bộ phiên dịch công năng, ngươi liền thật sự có thể làm được một bộ điện thoại di động đi thiên hạ." Triệu Long Tiêu trong lúc nói cười tiếp theo giới thiệu siêu cấp trợ thủ đệ nhị hạng công năng. "Này đồng dạng là một cái có tính lẫn lộn công năng, có cái này văn kiện biên tập công năng, sau đó phòng làm việc của làm công liền buông lòng rất nhiều, này không chỉ có là đề cao hiệu suất, còn có thể giải phóng ra thời gian làm càng nhiều chuyện hơn." Hai hạng công năng đều có lật đổ tương quan sản nghiệp năng lực, có thể tưởng tượng được trận này tuyên bố sau khi Siêu cấp trợ thủ thị trường giữ lấy suất lại sẽ có một to lớn tăng lên. Ở kết thúc tuyên bố sau khi Triệu Long Tiêu lại ngựa không ngừng vó chạy tới nhân gian mỹ vị tư chủ phường Trung Lâu Điếm. Không sai, chính là Trung Lâu Điếm. Đây là ở vào Hải Thành Tây Nhai cùng Đông Nhai tụ hợp nơi một người mỹ vị tư chủ phường chi nhánh. ở tiểu vị ương cẩn thận khảo sát sau khi bàn hạ hai đống độc lập tiểu lâu, tòa này tiểu lâu mặc dù cách phồn hoa đồ vật Nhai có đoạn khoảng cách, thế nhưng thắng ở ưu tĩnh, dựa vào một cái ao nước nhỏ. Nơi này vị trí tuy rằng không phấn hoa, nhưng lấy nhân gian mỹ vị tư chủ phường thực lực, chỉ cần đem danh tiếng làm nói cũng sẽ trở thành người một nhà khí điếm. Triệu Long Tiêu đi tới nơi này ra điếm thời điểm, nhìn một chút tiểu vị ương xin mời trang trí công ty ra thiết kế đồ, đem so sánh với giang tân vạn tượng quảng trường nhân gian mỹ vị tư chủ phường, chung lâu điếm rõ ràng phong cách thiết kế giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Như vậy trang trí không được. Triệu Long Tiêu xem qua trang trí hiệu quả đồ sau trực tiếp phủ định nói. Ông chủ. Đây là hải thành tốt nhất trang trí công ty cho ra thiết kế đồ. Tiểu vị hương có chút mất mát. Trang trí thiết kế đồ chuyện tình liền giao cho ta, ngươi làm tốt mở cửa tiệm doanh nghiệp chuẩn bị đi. Triệu Long Kiêu nói xong rồi rời đi. Đại lão, ta nghĩ mua một phần cùng vạn tượng kim nhai nhân gian mỹ vị tư chủ phường như thế đẳng cấp trang trí thiết kế đồ. Triệu Long Kiêu trở lại lúc trên xe nói rằng đem so sánh cho ngươi kiếm tiền, kỳ thực ngươi còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Không giống với dĩ vãng hệ thống thẳng thắn dứt khoát đáp ứng, lần này đại lao lại rời đi đề tài. Ngươi đạt được sơ cấp hệ thống nên tiến hành đưa lên, như vậy ngươi mới có thể thu hoạch càng nhiều hơn danh vọng giá trị. chương 124, Tiểu Thiên, bất ngờ khách tới. Trải qua hệ thống nhắc nhở, Triệu Long Tiêu mới muốn từ bản thân làm nhiệm vụ thu hoạch đến hệ thống đến bây giờ đều vẫn không có quy tụ. Bận điệu đều quên mất chuyện này. Triệu Long Tiêu cười khổ. Khoảng thời gian này đúng là có quá nhiều chuyện xử lý. Siêu nhân phòng thí nghiệm thành lập, siêu cấp trợ thủ tuyên bố, nhân gian Mỹ vị tư chủ phường chi nhánh mở. Một loạt chuyện này chiếm cứ hắn tất cả sự chú ý, có điều, hiện tại khá hơn một chút, bất kể là siêu cấp trợ thủ, vẫn là siêu nhân phòng thí nghiệm cũng đã đi tới quỹ đạo, không cần triệu long tiêu quá nhiều bận tâm. Mà nhân gian Mỹ vị tư chủ phường chi nhánh nhưng là có tiểu vị ưng ở lo liệu, triệu long tiêu chỉ cần không định kỳ đi thăm dò xem là được rồi. Cứ như vậy hắn liền có thời gian chuẩn bị hệ thống đưa lên chuyện. Kỳ thực hắn đối với hệ thống đưa lên chuyện này cũng có hứng thú rất lớn, hắn muốn nhìn một chút hệ thống đưa lên đến trên người người khác sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, nguyên thủy hệ thống tốc chủ, trong vòng 10 ngày ở thế giới hiện thực bên trong tìm một vị thích hợp tốc chủ đồng thời để hắn xuyên qua đến sơ cấp thế giới. Cơ thường, tử thần thế giới, hoạt hình, chẳng phách đao một cái, tùy cơ. Nhiệm vụ thất bại, bốn duy thuộc tính cấp khấu trừ một điểm. Ở triệu long tiêu chờ mong từ từ thời điểm Bất mãn túc chủ đại lao liền ban bố nhiệm vụ. Bốn duy thuộc tính cấp khấu trừ một điểm, đây không phải là muốn ta mạng giả mà. Triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ, này nếu như khấu trừ thuộc tính của mình có một phần trực tiếp liền rơi xuống đến thân thể cực hạn bên trong. Túc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV3. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. sủng vật, mạ tịp phẩm. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài, hụt thân thể, sơ cấp, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương cờ kỳ kèm, đồng mạc một hình chiến giáp, đấu chiến. Sức mạnh 10, 7, 02. Tinh thần 10, 4, 03. Tốc độ 85, 05. Thể phách 10, 8, 02. Từ thanh đồng đế lăng bên trong đi ra đã qua nhanh thời gian 2 tháng, Triệu Long tiêu tố chất thân thể tăng lên cực kỳ chậm chậm, nếu là ở như thế gấp đôi khấu trừ, bốn duy thuộc tính toàn diện lùi vào thân thể cực hạn bên trong, bởi vậy Triệu Long Tiêu chuẩn bị chính mình kế tiếp trọng điểm chính là muốn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ hệ thống nếu như hệ thống tăng lệ mèo, đem sẽ xuất hiện cái gì công năng? Có điều có một chút đáng giá an mừng là mình danh vọng giá trị mỗi ngày đều ở vững bước tăng lên, ở tích góp lượng lớn danh vọng giá trị sau Triệu Long Tiêu chuẩn bị hệ thống tăng lệ và cùng mua một ít tài tèm. Hệ thống thăng cấp sau sẽ sẽ xuất hiện hình chiếu trừ thiên công năng cùng siêu cấp bám thân công năng, đại lao cho tiểu manh tân phủ cập tri thức. Nếu nói hình chiếu chư thiên chính là để Triệu Long Kiêu tiêu tiêu hao nhất định danh vọng giá trị trực tiếp lấy hóa thân hình thức xuất hiện ở cần trợ giúp hệ thống túc chủ ở thế giới, mà siêu cấp bám thân công năng nhưng là Triệu Long Kiêu có thể lựa chọn tiểu thuyết, hoặc hình, điện ảnh bên trong người kia vận, một cái nào đó thời kỳ năng lực sau đó bám thân đến hình chiếu hoặc là chân thân bên trong. Siêu cấp bám thân công năng không phải là máy nói dối, đánh không lại ta nếu như lựa chọn tiểu thuyết vĩnh sinh trong thế giới phương hàn sức mạnh cái kia không phải có thể đánh nổ thế giới. Triệu Long Kiêu lưỡi lấy Túc Chủ nâng ví dụ tới nói, Túc Chủ nhiều lắm cũng là có thể sử dụng phương hàn thần thông cảnh bên trong thiên nhân cảnh sức mạnh, bởi vì ngươi danh vọng giá trị còn chưa đủ. Ta hơn 300 vạn danh vọng giá trị chỉ có thể sử dụng phương hàn thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thực lực. Triệu Long Kiêu một trận lưỡi lưỡi, nhìn như rất nhiều danh vọng tựa hồ căn bản liền không đủ dùng. Có điều, phương hàn thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thực lực đã rất châu bài, dù sao vị này chính là trí cao thế giới nhân vật chính. Lấy phương hàn thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thực lực, hầu như có thể treo lên đánh mạ véo bên trong thản ổ. Trước tiên hệ thống tăng lệ vào đi. Cho tới chuyện sau đó sẽ chờ đem nguyên thủy hệ thống túc chủ tìm được rồi lại nói. Triệu Long Tiêu tập trung vào 100 vạn danh vọng giá trị tiến hành thăng cấp. Nhìn thấy thăng cấp cần 24 tiếng, Triệu Long Tiêu cũng an tâm ngủ. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, hắn vẫn như cùng đi thường 5 giờ rưỡi rời giường, minh tưởng, đọc sách, rèn luyện sau khi liền chuẩn bị đi công ty xử lý sự vụ. Chỉ là chờ hắn mới vừa mặc quần áo tử tế, một đạo tiếng chuông reo lên. Lão muội, ngươi nói ta nhà mới địa chỉ sao? Triệu Long Tiêu nghe được Triệu Thanh Gánh hỏi do sau mới bừng tỉnh thức tỉnh ngày hôm nay số 24 thật giống là của mình Tiểu Thiên này, tỉnh hồn lại hắn một chán hát tuyến. Chính mình khoảng thời gian này đúng là bận bịu hôm đầu, ở đem địa chỉ dùng ngẹ chặt phân phát Triệu Thanh Gánh sau, Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị ngày hôm nay Tiểu Thiên Yến chuẩn bị. Đến khách sạn, mời tiệc mình hợp tác đồng bọn đồng thời mẹ bên kia căn dặn tiểu Thiên thời gian cần một ít nghi thức kẻ muốn chuẩn bị kỹ càng bận rộn xuống thời điểm cha mẹ chính mình đã tới trước Hải Cảnh Quốc tế tiểu khu ở Triệu Long Tiêu đem cha mẹ chính mình nhận lên lầu thời điểm nhìn xa hoa vô địch ngắm cảnh lâu vương thời gian nhị lao lộ ra một tia thán phục vẻ đến Long Tiêu cái trò này tốn không ít tiền đi lại còn rảnh rỗi bên trong hoa viên cùng không chung hồ bơi theo Tiểu Thúc Triệu Thanh Sơn cảm khái tới năm sáu vị thân thích đã hoàn toàn bị Triệu Long Tiêu biệt thự gây kinh hãi hơn 6 triệu đi. Triệu Long Kiêu đơn giản nói một câu sau khi liền cho chính mình mẹ hỗ trợ đi tới, mà các thân thích nhưng là mở ra lưu mộ mổ, mổ du đại quan viên hình thức, còn có thân thích lục tục đi tới Triệu Long Kiêu nhà mới. Tuy rằng Triệu Long Kiêu có nói liền tìm một ít khá là thân cận thân thích, nhưng Triệu Long Kiêu cha mẹ chả là muốn mặt mày dạng dỡ quá, vì lẽ đó lần này thân thích lại tới nữa rồi mấy chục người. Cũng còn tốt Triệu Long Kiêu mua bộ này lâu vương cũng là thuộc về phúc thức, có 2 tầng, diện tích cũng đủ lớn, dù vậy. Đợi được giờ cơm thời điểm lầu trên lầu dưới đứng đầy người. Tiểu muội, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đợi được qua 11 giờ, triệu thanh ánh mới khoan thai đến muộn, điều này làm cho triệu lòng tiêu cha mẹ cỡ trách lên. nay không phải là muốn đem bao bao dấu ngủ mang tới mà. Hiếm thấy nàng cậu ngày hôm nay tiểu thiên, đương nhiên muốn dẫn nhà ta tiểu cùng đề cử lại đây đánh thổ hảo. Triệu thanh ánh cười nói, ai u nhà ta bao bao tiểu cùng đề cử cũng tới, cậu ôm một cái. Lúc này triệu Long Tiêu cũng nhìn thấy triệu thanh ánh một nhà đến, đang nhìn đến chính mình muội muội trong tay phấn điêu ngọc trác tiểu cô lạnh hậu tâm gấp sẽ tới. Wow! Oh, oh. Chỉ có điều bao bao tiểu cùng để cử tựa hồ có hơi sợ người lạ, triệu Long Tiêu muốn cùng nàng thân cận, nhưng nhân ra tiểu tử không vui để khóc lên. Nhìn người đem bao bao sợ đến, chờ một lát tự cấp người ôm, đi trước chào hỏi khách gỡ. Triệu mẫu trừng mắt ngượng ngùng triệu Long Tiêu. Ở nhanh 11 giờ dưới thời điểm, vương cục trưởng nhạc thiếu khanh, vương sùng, Chu Thắng thậm chí là vương nhạc nhạc, Trần Thiền còn có Trần Bách Liên cũng đến rồi hiện trường. Ở nhân viên đủ chuẩn bị xuất phát triệu Long tiêu định hữu tấn đại tiểu điếm thời điểm, một đạo bất ngờ xuất hiện bóng người để mọi người lộ ra kinh ngạc biểu hiện đến. Lao công. Theo một đạo thân mật tiếng kêu gạo, ngồi ở xe lăn lạc băng ngọc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà nghe được nàng xưng hô triệu lòng tiêu khỏe miệng giật một cái. chương 125, có thêm cái con dâu. Lao công. Cái gì Lao công? Cô nương này kêu người nào lão công đây. Tối mộng quyền hẳn là Triệu Long Tiêu cha mẹ. Hình như là gọi Long Tiêu đi. Tiểu thúc Triệu Thanh Sơn ngốc lăng lăng hồi đáp. Con trai của ta kết hôn rồi, chúng ta làm sao không biết. Triệu Sơn hả cùng lão bà mình liếc mắt nhìn nhau sau cảm giác ngày hôm nay mình náo rộng có chút không đủ dùng. Ông thông ra, đến đến đến, chúng ta đàm luận một hồi. Lúc này vốn là chỉ là tiện đường lại đây ăn mừng một cái lạc nhạc phong phát hiện không đúng vội vàng hướng đi Triệu Long Tiêu cha mẹ. Ở lạc nhạc phong lôi kéo Triệu Long Kiêu cha mẹ đến vừa nói rõ tình huống sau khi, Triệu Sơn hà hai người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Triệu Long Kiêu cứu được cô nương, chỉ là cô nương này bị đụng phải sọ nao hỏng rồi, đem Triệu Long Kiêu lầm nhận thức vì là chồng của mình.